Triệu như hi biết hắn là ở trần thuật sự thật, trải qua chuyện này, tiêu khắt sẽ đối các hoàng tử tiến hành quản thúc, thái tử cùng tam hoàng tử vội vàng cho căn chó, cũng không hạ hắn cố, nghĩ đến là sẽ không lại nhằm vào nàng. Nàng cùng tiêu lệnh diễn tự đạo tự diễn trận này diễn, mục đích liền tại đây. ân hy vọng đi. Nàng nói, ngượng ngùng hôm nay càng chậm. Đã nhiều ngày mất ngủ nghiêm trọng, tối hôm qua ăn điểm dược, còn không có mã đủ nhiệm vụ liền ngủ, hôm nay đổi mới liền trợm. Chương 716 chương 714 kế tiếp Chương 714 kế tiếp Sư phụ ngươi thực lo lắng ngươi, ngươi cho hắn lão nhân ra viết phong thư làm ta mang về đi. Tiêu lệnh diễn lại nói Hảo Thanh phong chuẩn bị giấy bút, triệu như hy đứng dậy viết một phong thơ, phong hảo giao cho tiêu lệnh diễn, làm phiền vương ra. Hai cái nhìn nhau, từng người cúi đầu, tận chức tận trách mà sắm vai không thế nào quen thuộc biệt lưu vị hôn phu thê nhân vật. Xem đến thanh phong cùng tiểu lục tử khỏe miệng thẳng chịu chịu. Tiêu lệnh diễn cùng thái y ở Nam Dương ngây người nửa canh giờ, ăn cơm nghỉ tạm một lát liền cáo từ rời đi. Vốn dĩ chú thị đây là lần đầu tiên lấy tương lai nhạc mẫu thân phận thấy tiêu lệnh diễn, hẳn là cao hứng mà nhiệt tình. Nhưng bởi vì triệu như hi bị ám sát một chuyện, chu thị trong lòng có khí, đối tiêu lệnh diễn cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tiêu lệnh diễn lại đối chu thị thập phần cung kính. Lại thái độ chân thành tha thiết xin lỗi, tỏ vẻ về sau không bao giờ sẽ phát sinh như vậy sự. Hắn đem chính mình mang đến hai cái có võ công nhà hoàn đưa cho Triệu Như hi Hắn biểu hiện làm chu thị vẫn là rất vừa lòng. Tiêu lệnh diễn hồi kinh sau không hai ngày, đã kêu người chuyển tin tới, cùng Triệu Như hi nói chuyện này kế tiếp phát triển. Tiêu khất quả nhiên bởi vì kia hài tử khẩu cung, nhận định tam hoàng tử là người chủ sự. Trực tiếp triệt mấy cái thuộc sở hữu với Tam Hoàng tử thần tử trước, các hắn cánh chim, lại đem vốn dĩ phái cấp Tam Hoàng tử sai sự triệt tiêu, làm hắn thành thật ngốc tại trong nhà đóng cửa ăn ăn. Thái tử thâm hận Tam Hoàng tử tưởng đem chuyện này vu hoan đến hắn trên đầu, cũng ngầm gian lận đem Tam Hoàng tử sinh ý trộn lẫn thất bại mấy cọc, làm Tam Hoàng tử ở kinh tế thượng tổn thất thảm trọng. Chuyện này vốn dĩ liền không phải Tam Hoàng tử làm, nhưng nhân chứng vật chứng đều ở, phù hoàng cũng không tin hắn. Tam hoàng tử liền cảm thấy thái tử cùng nhị hoàng tử, tứ hoàng tử ai đều giống vua hoa người, dứt khoát tóm được ai cắn ai, trong chiều đại thần đều bị hắn kéo xuống tới không ít. Trong kinh một mảnh hôn loạn, tiêu khất dứt khoát nương tam hoàng tử tay, đem thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử thủ hạ người cũng triệt hạ tới không ít, đem bảo hoàng đảng để ra đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn các đại thần mỗi người lấy đứng thành hàng cảm thấy bất an. Ban đầu đứng đội đều co đầu rút cổ không dám núp đích không đứng thành hàng cũng không dám lại đứng thành hàng. Toàn bộ kinh thành không khí nghiêm túc một thành. Chịu như hi ở nhà dưỡng 10 ngày thương. Lúc trước sở dĩ hoa tả cánh tay mà không phải hữu cánh tay, chính là lo lắng dưỡng thương trong lúc không hảo viết chữ vẽ tranh. Hiện tại sấn này 10 ngày nhàn rỗi, nàng nhưng thật ra hảo hảo mà đem khang thời lầm cho nàng bố trí vẽ tranh nhiệm vụ hoàn thành một nửa, dẫn soát một đợt tích phân. Lại thác hệ thống từ hiện đại lộng rất nhiều nông nghiệp khí giới tư liệu tới xem. Cô nương, chế rượu đồ vật tất cả đều không đủ. Chu Xuân thẳng đến triệu như hy thương thế mau hảo, mới dám tới bẩm báo. Khi thật sớm tại triệu như hy bị thương là lúc, mấy thứ này liền lục tục làm tốt vẫn đã trở lại. Chỉ là Chu Xuân lo lắng triệu như hy cái này công tác cũng không chịu nghỉ tạm miệng vết thương chậm chạp không tốt, cho nên kéo vài ngày mới bẩm báo. Quả nhiên! Vừa nghe đồ vật làm tốt, Triệu Như Hi đôi mắt liền sáng lên, nóng lòng muốn thử, đi, mang ta đi nhìn xem. Này! Cô nương ngài đến đi theo phu nhân xin chỉ thị mới có thể ra cửa. Thanh Phong nhắc nhở nói, Triệu Như Hi chỉ phải đi chu thị nơi đó, năn nỉ ý ơi, thật vất vả mới làm chu thị tùng khẩu. Vậy ngươi đem trong nhà hộ viện đều mang lên, làm lâm ma ma đi theo ngươi. Tiêu lệnh diễn không riêng đưa tới hai cái sẽ võ công nhà hoàn. Lâm Mama ma cũng lưu tại nơi này. Lâm Mama ma không phải bình thường cung nhân, mà là y liễu nữ. Cả đời ngốc tại trong cung cấp thái y liễu trợ thủ, cũng sẽ chỉ chút đơn giản chứng bệnh, đối với ngoại thương đặc biệt sở trường. Cung phi, các công chúa nếu là bị thương không có phương tiện làm người ngoài xem địa phương, này đó y liễu nữ phải ra tay. Trong cung dược thuật cao minh y liễu nữ không nhiều lắm, chờ Triệu Như hy thương thế hảo, Lâm Mama ma còn phải hồi kinh đi. Như thế nhắc nhở Triệu Như Hi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là bồi dưỡng một hai cái hiểu y địa nha hoàn, mặc dù không thể trị bệnh nặng, tiểu chứng bệnh hoặc là phân biệt dược vật vẫn là có thể, này cũng có thể phòng ngừa người khác hạ độc Điểm dáng đã biết Triệu Như Hi ý tứ này, xung phong nhận việc muốn học ý địa. Tiêu lệnh diện hướng Triệu Như Hi bên người tặng không ít hạ nhân, đầu tiên là ba cái hộ vệ, sau là hai cái nha hoàn thêm lâm ma ma. Chịu như hy ban đầu bên người hạ nhân đều mỗi người cảm thấy bất an, sợ nhà mình cô nương bên người không còn có chính mình chạm địa phương. Thanh phong còn hảo, một tay kiểm toán, làm chướng bản lĩnh không người có thể thay thế, thả nàng cũng thâm đến cô nương tín nhiệm. Nhưng mặt khác mấy người liền không được. Không có một môn dốc lòng tay nghề, đều không tốt dễ dàng ở cô nương thủ hạ kiếm cơm ăn. Điểm dáng người này đầu vóc linh hoạt, người cũng cực thông minh. Triệu Như Hi cảm thấy nàng học ý, ý cũng khá tốt, tổng so lung tung từ bên ngoài tìm cái hiểu ý, ý người tại bên người muốn an toàn, liền tính toán thác tiêu lệnh diễn cấp điểm dáng tìm cái sư phụ, đưa nàng đi học cái 2-3 năm, tốc hấn một chút, trước học cái ra lông. Triệu Như Hi mênh mông quần cuộn mảnh đất mười mấy hạ nhân, cùng nhau ra khỏi thành đi kiến tiểu phường địa phương. Nơi này lại không còn nữa lúc trước hoang vắng, mà là xây lên một cái diện tích khá lớn sân. Bốn phía còn xây cao cao tường đây Đã làm tốt vận tới Vài thứ kia đều đặt ở một gian như Nhà xưởng giống nhau đại phòng trống Triệu như hy chỉ huy đại gia Đem đồ vật tiếp hảo Thử thử cảm thấy không thành vấn đề Liền làm người chiêu đủ rượu trình tự nhưỡng khởi rượu tới Kế tiếp hai ngày Triệu như hy đều ngâm mình ở nơi này Thương thế hảo nàng đi nha môn đi làm sao Hạ nhà vẫn cứ hướng bên này chạy Mỗi lần đều mênh mông quần cuộn Động tính cực đại Nha môn người không hai ngày sẽ biết. Triệu đại nhân ngài ở vùng ngoại ô lộng cái cái gì xưởng Lưu Hoành Vũ nhịn không được tò mò hỏi. Thái Diệu Tông cũng dựng lên lỗ thai nghe. Trước kia hắn ỷ vào chính mình là thái tử người. Ở trong nhà môn liền Lưu Hoành Vũ đều không bỏ ở trong mắt. Hiện tại lại là kẹp chặt cái đôi làm người. Nếu là Lưu Hoành Vũ hoặc trong nhà môn ai không quen nhìn hắn, làm người đệ một cái sổ con đi lên, mặc kệ những việc này là to hay nhỏ. Đụng vào hoàng thượng nơi đó, phải xong đời. Cho nên triệu như hy vừa lên nha hắn liền tìm lại đây, muốn đem mối vụ cũng giao cho nàng tới Quảng. Triệu như hi hiện tại thân phận bất đồng, lại không muốn lại đụng vào mối vụ loại này công việc béo bở. Bởi vậy cũng không tiếp nhận, chỉ gõ thái rượu tông một phen, làm hắn ở này đó sự thượng thiếu điểm tư tâm, không cần tham lam quá độ, lúc ấy cả kinh thái rượu tông một thân mồ hôi lạnh. Đối triệu Như Hy Ấn cần đến liền cùng Chu Xuân không sai biệt lắm. Là cái tự phường. Triệu Như Hy nói, ta xem Nam Dương gạo nếp không tồi, muốn thử xem có thể hay không nhưỡng điểm rượu ngon ra tới. Nếu có thể nói, cũng coi như đến chúng ta Nam Dương đặc sản. Đồng ký rượu, vẫn là thiếu chút nữa. Nếu là trước kia, mấy cái làm quan tất nhiên có ý kiến muốn ngăn trở triệu Như Hy. Phải biết rằng đồng ký tự phường là cho Lưu Hoành Vũ. Thái Diệu Tông cùng Trần Khang cổ phần danh nghĩa. Kia Diệu Triệu Như Hi ghét bỏ không tốt, nhưng ở Nam Dương cùng với quanh thân địa phương vẫn là nổi danh, kiếm lời không ít tiền. Triệu Như Hi muốn lộng cái tân tựu phường, chính là nắm giữ bọn họ ích lợi không gian. Nhưng nhìn kinh thành vì Triệu Như Hi cánh tay thượng về điểm này tiểu thương liền tinh phong huyết vũ, ai dám lại đối Triệu Như Hi làm chuyện xấu. Một đám đều cười nịnh nọt nói chờ mong tân Diệu gây thành. 717 chương 715 tân nông cụ. Chương 715 tân nông cụ. Ủ rượu là một cái phức tạp trình tự làm việc, yêu cầu tiến hành nhiệt độ thấp đường hóa lên men, đương đường phân đạt tới cao phong khi đoái tiểu khúc rượu gạo phong lưu dưỡng phôi, đánh ra thanh dịch lại tiến hành áp bức, hai người câu xứng rót đàn phong kín, chữ 23 năm mới thành. Mặc dù không trải qua chữ này một cái dài dòng quá trình, rượu nhượng ra tới cũng yêu cầu nhất định thời gian. Bởi vậy rượu còn không có ra tới, nửa năm thời gian nhoáng lên liền đi qua, mùa hè cùng mùa thu lặng yên qua đi, mùa đông nông nhàn thời gian bắt đầu đã đến. Ban đầu còn có chút lý chính cùng hương thân, thương nhân không phục triệu như hi, muốn ở trinh lương khi tạp một tạp, khó xử khó xử nàng. Nhưng Trần Khang đem triệu như hy chi tiết một lộ ra, những người này liền ngoan đến cùng chim cút giống nhau, trước tiên đem lương cấp dao lên đây. Cái này làm cho năm rồi đến đi cầu người. Thỉnh người ăn cơm thái rượu tông cảm khái không thôi. Triệu đại nhân, ngài đây là cái thứ gì? Ngay này trong nha môn người nhìn đến triệu như hy hộ vệ khiêng một ít tạo hình kỳ quái đồ vật vào sân, đem đồ vật đều phóng tới đất chống thượng, tới thượng nha người đều vây quanh lại đây, tò mò hỏi. Khai hoang nông cụ. Triệu như hy nói. Khai hoang. Vừa nghe là khai hoang nông cụ, công phòng sử kinh thừa liền cực cảm thấy hứng thú, để sát vào đi cẩn thận đoan trang. Này nông cụ tiểu nhân trước nay chưa thấy qua, đại nhân là từ đâu ngó tới. Trải qua ở chung, mọi người đều phát hiện triệu như hy kỳ thật tính cách rộng rãi đại khí, chỉ cần không chọc nàng, nàng ngày thường là cực hảo nói chuyện, đối cấp dưới đều thực không tồi, nhà ai gặp nạn sự có thể giúp nàng đều giúp một phen, ngẫu nhiên còn sẽ làm quản gia kêu bản tiệc rượu tới thỉnh đại gia ăn cơm, trong nha môn này đó điển lại cũng dám cùng nàng nói chuyện, đặc biệt là hộ phòng. Công phòng này đó cùng nàng sở quản sự vụ liên hệ chặt chẽ, đối nàng đặc biệt thân cận. Nói chuyện cũng không trước kia như vậy câu nệ. Ta nghiên cứu chế tạo ra tới, vẽ bản vẽ sau gọi người chế tạo. Triệu Như Hi nói, ngày mai liền bắt đầu tu thủy lợi, khai hoang, đại gia trong tay dù sao cũng phải có cái tiện tay công cụ mới thành. Ngài nghiên cứu chế tạo. Sử kinh thừa chấn động, đôi mắt trừng đến cùng chung đồng giống nhau đại. Nhìn xem trên mặt đất nông cụ nhìn nhìn lại triệu như hi như thế nào cũng chưa biện pháp đem khai hoang nông cụ cùng xinh đẹp quý tộc tiểu thư liên hệ ở bên nhau. Vị này quý tộc tiểu thư đào quá mà sao? Liên Ma cũng chưa đảo quá nhân tạo ra khai hoang nông cụ tới, thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Bọn họ liền ở nha môn sân nói chuyện, sử kinh thừa nói chuyện lại lươn tiếng, ở trong phòng người đều nghe thấy được. Lưu hành vũ cùng thái rượu tông đám người nghe được triệu như hy nghiên cứu chế tạo ra tân nông cụ, cũng tỏ mò mà đi ra khỏi phòng tới quan khán. Ngài chế ra tới sau, gọi người thử qua sao. Đừng không gì dùng, ngài đánh chế nhiều như vậy thiết khí đã có thể bổn phí. Sử kinh thừa nói, trong viện đôi nông cụ trường 100, tuy nói này đó thiết khí còn có thể lấy về thợ rèn phô dung làm khác, nhưng đánh chế này đó nông cụ tiêu phí công phu cũng không ít. Nếu là vô dụng, thủ công phi đã có thể hoàn toàn lãng phí. Triệu Như Hi thấy Lưu Hoành Vũ ra tới, cười nói, Lưu Đại Nhân ra tới, vừa lúc, hạ quan đang muốn cùng ngài bẩm báo chuyện này đâu. Nàng chỉ chỉ trên mặt đất nông cụ, ta nghiên cứu chế tạo này đó nông cụ, đã cùng Hoàng thượng bẩm báo. Hoàng thượng ngày mai sẽ phái công bộ quan viên đến xem dùng chúng nó khai hoang hiệu quả. Lưu Hoành Vũ, tuy nói Triệu Như Hi quản đồng ruộng này một khối. Nông cụ lại là nàng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới, có quyền lợi trực tiếp hướng hoàng thượng bẩm báo. Nhưng này một lời không hợp liền báo cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng ánh mắt trước sau chú ý nho nhỏ Nam Dương, hắn lưu hành vũ trái tim nhỏ chịu không nổi a Vô số lời nói ở bên miệng xoay mấy vòng, hắn mới chọn một ý tuyển chuyển tìm từ, nói, triệu đại nhân có thể nghiên cứu chế tạo nông cụ, với quốc với dân đều là rất tốt sự. Chỉ là ta cảm thấy đi. Trước tiên ở Nam Dương dùng dùng một chút, làm lao nông nhóm đều cảm giác không tồi trở lên báo hoàng thượng, có lẽ sẽ càng ổn thỏa một ít. Lưu Đại Nhân nói chính là, sau này ta sẽ chú ý. Triệu Như Hi cười nói, này đó nông cụ chính là nàng phí lao nhiều tích phân đi đổi lấy, tự nhiên không thể bạch bạch phụng hiến ra tới. Nàng liền như vậy lấy ra tới, không chuẩn ngày nào đó đã bị người mạo lanh công lao, nói là hắn phát minh ra tới, kia nàng thế nào cũng phải nôn chết không thể. Cho nên nàng đem nông cụ đánh chê ra tới, lại làm người ở triệu phủ vườn rau thử qua không thành vấn đề sau, liền vẽ đồ cầm vật thật, viết thư miêu tả một phen, làm người đưa đi trong kinh sư phụ nơi đó, làm hắn mang tiến cung cấp tiêu khất xem. Đến nỗi tiêu khất là tính toán trực tiếp công bố nông cụ kiểu dáng, làm các nơi thương nhân kiếm tiền, vẫn là tưởng cùng nàng khai một nhà nông cụ sinh sản xưởng kiếm chút đỉnh tiền, liền đoan xem hoàng thượng chính mình lựa chọn. Bất quá căn cứ vào khoa học nghiêm cẩn thái độ, vì có cái thực tế số liệu thuyết minh thứ này hiệu suất cao. Ở đại phê lượng sinh sản, hướng toàn bộ đại tấn nông hộ nhân ra tuyên truyền loại này tân nông cụ phía trước, tiêu khất vẫn là quyết định phái công bộ người tới Nam Dương nhìn một cái, thống kê một chút sử dụng tân nông cụ sau khai hoang tình huống. Lúc này mới có ngày mai công bộ quan viên tới xem nông cụ sự tình. Nàng nơi này tổng cộng chế 3 loại nông cụ. Một loại chính là đinh quốc. So điều quốc càng dùng ít sức. Còn có một loại là đinh quốc cùng cái sẻng kết hợp thể. Loại này đinh sạn nàng làm hai bài cái đinh. Ở cái sẻng đầu trên có một cái mặt bằng chân dấm lên lực điểm. Có thể càng tốt dùng chân lực lượng tới dấm tiến bùn đất. Lại lợi dụng đòn bẩy lực lượng đem thổ cậy lên. Hai loại nông cụ đều là một người sở sử dụng. Đoan xem cá nhân sử dụng khi cái nào càng thuận tay. Bởi vì ở hiện đại loại này nông cụ bị mọi người đại quy mô sử dụng. Tương đối thành thủ. Không tồn tại cái gì vấn đề, bởi vậy nàng đánh chế số lượng đều tương đối nhiều, mỗi một loại đều có 50 cái. Có thể cung 100 người sử dụng. Mặt khác nàng còn đánh chế một loại tương đối phức tạp phiên thổ công cụ, đựng phiên thổ xoa cùng toái thổ xoa. Phiên thổ xoa đựng phiên thổ xoa đầu, phiên thổ xoa đầu cố định giá cùng phiên thổ xoa bính, toái thổ xoa đựng cố định không cùng toái thổ túng thiết điều. Loại này công cụ chế tác tương đối phức tạp, là hệ thống ở trên mạng nhìn đến. Nhưng có lẽ là hiện đại thực hiện nông nghiệp cơ giới hóa duyên cớ, loại này công cụ cũng không có ở hiện đại mở rộng, cũng không gặp có người dùng quá. Nàng cảm giác tò mò, liên họa ra đồ đánh chế ra tới. Cũng không biết thiết kế giả thiết kế bản thân liền có vấn đề, vẫn là hệ thống trộm tới tư liệu không toàn diện. Này công cụ đánh chế ra tới lúc sau, triệu như hy làm người ở triệu phủ hậu viện đất trồng rau thử qua, tuy cũng có thể sử dụng, nhưng tổng cảm giác được có chút biệt níu. Bởi vậy loại này công cụ nàng hiện tại không lấy ra tới, tính toán cân nhắc cân nhắc lại tăng thêm cải tiến, chân chính có thể hiệu suất cao mà soi đất sau lại phạm vi lớn mở rộng. Ngay hôm sau, Triệu Như Hy trực tiếp đi nàng tuyển ra tới khai hoang địa phương. Nàng đến thời điểm, công phòng sử kinh thừa lãnh nha dịch mang theo tân nông cụ sớm đã ở nơi đó chờ. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Lưu Hành Vũ, Thái Diệu Tông cùng Lý Lợi Thế nhưng cũng tới rồi. Lưu đại nhân, Thái đại nhân, Lý Đại Nhân, các ngươi như thế nào tới? Triệu Như Hi Kinh ngạc hỏi. Ha ha ha, này không phải tò mò ngươi tân nông cụ sao? Cho nên chúng ta đều tới nhìn một cái. Lưu Hoành Vũ nói. Trong khoảng thời gian này có thể là xương cổ bệnh tăng thêm, mất ngủ nghiêm trọng, trạng thái phi thường không tốt. Không riêng viết đến chậm, hơn nữa viết thật sự không hài lòng. Không nghĩ lãng phí đại gia tệ, hôm nay thỉnh một chương giả. Nói cách khác. Hôm nay chỉ có này canh một, xin lỗi đại gia. 718 chương 716 đây là gì ngoạn ý nhi? Chương 716 đây là gì ngoạn ý nhi? Nói hắn hỏi Triệu Như Hi, Triệu Đại Nhân, công bộ các đại nhân khi nào đến? Phòng trưng muốn giữa trưa, trước mặc kệ bọn họ, đại gia bắt đầu làm việc đi. Triệu Như Hi nói, sử kinh thừa đã ấn nàng phân phó, làm 200 cái phục lao dịch nam tử tập hợp cả đội. Ấn cao thấp mập ốm phân biệt xếp thành hai đội, đổi vài người, làm hai bên lao động đại khái phân phối bình quân sau, nói, giáp đội đi bên trái lấy công cụ, ớt đội đi bên phải lấy công cụ. Bởi vì thiết khí quản chế quan hệ, thiết chế nông cụ vẫn là tương đối quý, có chút trong nhà đặc biệt bẩn cùng căn bản dùng không dậy nổi. Hơn nữa khai hoang cực dễ dàng tổn thương nông cụ, bởi vậy quan phủ sẽ vì những người này cung cấp khai hoang dụng cụ. Đại gia cũng không nghĩ nhiều. Ý thì theo sử kinh thừa phân phó từng người cầm công cụ. Giáp đội kia một đội bắt được nông cụ, một đám đều như mày. Quay đầu nhìn về phía đất đội, liền gặp người ra lấy đúng là đại gia ngày thường dùng quán nông cụ, không giống bọn họ trong tay này đó hình thù kỳ quái. Có cái lớn mật trung niên nam tử triều chính mình đội nha dịch hô. Sai ra, như thế nào chúng ta công cụ theo chân bọn họ không giống nhau? Chúng ta này đội làm sống theo chân bọn họ bất đồng sao? Nhà dịch cũng không dám nói đây là bọn họ triệu đại nhân phát minh, lấy tới các bọn họ làm thí nghiệm. Phải biết rằng phục lao dịch thời gian là có định số, mà sống nhi lượng định ở nơi đó, cần đến ở hữu hạn thời gian nội làm xong như vậy sống lâu nhi mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Không riêng phục lao dịch những người này như thế, bọn họ trên vai gánh nặng cũng giống nhau trọ. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, kia đều là muốn bị phạt. Bắt đầu triệu đại nhân cùng sử kinh thừa cũng chưa nói ai dùng này đó tân nông cụ, bọn họ không nghĩ nhiều. Lúc này phát hiện chính mình xui xẻo, đến phiên dùng tân nông cụ, bốn cái đốc quản giáp đội Nha dịch trong lòng cũng lao đại không cao hứng. Bất quá các vị đại nhân liền ở bên cạnh nhìn, triệu đại nhân vẫn là hoàng gia người, hậu chứng nạnh, đó là lưu đại nhân cùng thái đại nhân đều không thể chơi vào, cũng không phải là bọn họ có thể nghi ngờ. Bởi vậy bọn họ hỏa liền hướng về phía trung niên nam tử đã phát lên, vô nghĩa sao nhiều như vậy. Kêu ngươi làm gì liền làm gì, thiếu rong dài. Trung niên nam tử không dám lên tiếng, cầm nông cụ đi theo nhà dịch đi bọn họ phân công địa giới. Từ nơi này bắt đầu đào, hôm nay muốn khai khẩn 30 mẫu đất ra tới. Nhà dịch nói, nơi này địa thế tuy bình, ban đầu lại sinh trưởng rất nhiều tạp thụ, còn có một ít cục đá, địa chất cũng tương đối ngạnh. Bọn họ lúc trước tuy tổ chức một ít người đem tạm thụ chém rớt, còn dọn đi rồi đại thạch đầu, nhưng dễ cây còn ở, hòn đá nhỏ cũng rất nhiều, 100 người một ngày muốn khai khẩn ra 30 mẫu đất tới, nhiệm vụ vẫn là rất gian khổ. Vừa nghe là khai hoang, lại dương mắt nhìn đến nơi xa ớt đội cầm cái quốc cũng chuẩn bị khai khẩn, đại gia túi đầu nhìn xem chính mình trong tay công cụ, sắc mặt rất khó coi lên. Sai ra, khai hoang như thế nào không cho chúng ta dùng cái quốc? Vì cái gì bọn họ kia đội tất cả đều là cái quốc, chúng ta phải lấy ngoạn ý như này. Bộ dáng này như thế nào đào đất? Có khắc một người kêu lên. Lúc trước trung niên nam tử nghi ngờ thời điểm đại gia còn không biết muốn làm gì, bởi vậy không phải thực để ý. Nhưng lúc này biết hôm nay đến khai khẩn 30 mẫu đất, công cụ còn không tiện tay, phụ họa người liền nhiều lên. Đúng vậy đúng vậy, liền tính cái quốc số lượng không nhiều lắm, hai đội cũng nên bình quân phân. Như thế nào có thể toàn làm cho bọn họ lấy đi, chúng ta liền lấy này hình thủ kỳ quái đồ vật. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, kém ra ngài nhưng đừng trừng phạt chúng ta. Cũng không phải là chúng ta sai. Bọn họ giống như là đối với nhà dịch nói, kỳ thật thanh âm dương đến cao cao, muốn cho đứng ở nơi xa vải vị ăn mặc quan phục đại nhân nghe thấy, miễn cho buổi tối không hoàn thành nhiệm vụ lại tới trừng phạt bọn họ. Này rõ ràng không công bằng sao. Cơ miệng. Lại tất tất xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. nha dịch thấy những người này không riêng nói chuyện khó nghe, còn sợ chịu như hi nghe không thấy dường như, cố ý để cao âm lượng, tức khác khí tạc, nếu là lại lung tung nói chuyện, hôm nay liền không ngừng là 30 mẫu, ta cho các ngươi lại thêm 10 mẫu muốn hay không. Đại tấn là có thể dùng tiền mua lao dịch. Nói cách khác, muốn không phục lao dịch, vậy đến giao một số tiền, giá cao thỉnh người tới thế nhà ngươi phục lao dịch. Cho nên tới phục lao dịch tất cả đều là nhất nghèo khổ bà tánh. Ở này đó người trong mắt, nha môn nha dịch đều là đại gia, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc bọn họ. Lúc này thấy nha dịch buông lời hung ác, sắc mặt hắc đến cùng đấy nổi dường như, mọi người đều không dám nói nữa, một đám cầm trong tay hình thú kỳ quái đổ vật đào khởi ma tới. Trước hết bắt đầu đưa ra nghi ngờ trung niên nam tử tên là Vương Phú Quý, hắn phân đến chính là một fan đinh quốc. Ngay hướng ngầm một đạo Hắn liền phát hiện cùng ngày thường đào đất không giống nhau. Nay mai nhìn như rất cứng rắn, nhưng hắn một quốc đi xuống, đinh quốc cái đinh liền toàn hoàn toàn đi vào mặt đất, lại một hiên, thổ đã bị nhấc lên tới. gì ngoạn ý nhi này còn khá tốt dùng. Hắn không tin tả mà lại đào một quốc, phát hiện quả nhiên lại dùng ít sức, đào diện tích lại đại. Lúc này đã xuất hiện điều quốc, vì dùng ít sức, cái quốc bộ phận làm thành trường điều hình, đào đi xuống thời điểm nhưng thật ra so diện tích khoan bản quốc. Quốc làm, có dùng ít sước, cũng đào đến thâm, nhưng nhắc lên tới thổ lại không nhiều lắm. Nhưng hiện tại, dùng đồng dạng lực đạo đào đi xuống, đào ra thổ so điều quốc nhiều gấp đôi có thừa Làm nửa đời người việc nhà nông vương phú quý tức khắc phát giác này Đinh quốc chỗ tốt tới. Bên cạnh cùng hắn cầm đồng dạng công cụ tiểu tử cũng đào một quốc, thấy vương phú quý đối thủ Đinh quốc khen không dứt miệng, hắn không để bụng nói, là nơi này bùn đất so chúng ta năm trước đào muốn mềm sốc đi. Vừa nghe lời này, cùng thôn Lão Hán liền nở nụ cười, Trương Nhu Nhi, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, lao dịch phục đến thiếu, không như thế nào đảo quá loại đất này đi. Nơi này đất còn rất ngạnh, nếu là dùng điều quốc đảo, căn bản đảo không được sâu như vậy, nhấc lên thủ cũng ít. Không tin ngươi đến lúc đó thay đổi điều quốc thử một lần. Trương Nhu Nhi vừa nghe Lão kỹ năng nói, cũng không dám nói nữa. Này một cái hai cái, nhưng đều là loại cả đời hoa màu Lão kỹ năng. Hàng năm phục lao dịch khai khẩn, cái dạng gì thổ chất mà đều đào quá. Nếu mọi người đều nói này đinh quốc dùng tốt, kia chỉ định là dùng tốt. Hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy thực thuật tay. Vừa rồi như vậy nói, bất quá là có vẻ chính mình so người khác càng thành tỉnh thông minh thôi. Các ngươi kia đồ vật hảo sự, ta trong tay cái này hẳn là dùng như thế nào a Mặt khác mấy cái lấy đinh sạn vẻ mặt đưa đám tiêu lên. Bọn họ cầm ngoạn ý nhi này khoa tay múa chân đã lâu. Cũng không biết hẳn là như thế nào sự. cổ đại cũng có sản sát nhưng lúc này sản sát đều là dùng để sạn thổ mà Phi số thổ sạn khẩu khoan thả bình trung gian có cái nhợt nhạt khé lõm, theo chân bọn họ trong tay lấy cái này một trời một vực những người này đầu góc lập tức không chuyển qua con tới tổng cảm giác trong tay đồ vật hình thù kỳ quái hoàn toàn không biết như thế nào dùng vẫn là Vương phú quý linh hoạt nhìn nhìn bọn họ trong tay đồ vật nói ngườii cái kia hẳn là sản sát Ngươi sạn một nắm thổ nhìn xem. Sèn sát. Cái này như thế nào sạn thổ? Mọi người đều có điểm nốc. 719 chương 717 quá dung tốt. Chương 717 quá dung tốt. Vương Phú Quý Nghĩ nghĩ, vùng ra trong tay công cụ, tiếp nhận bên cạnh một người đinh sạn, đem chân đặt ở bình bài giá sát tử thượng nhất giấm. Đinh sạn liền thoải mái mà ăn vào trong đất. Hắn lại đi phía trước một hiền, một đống lớn lại thâm lại khoan thổ đã bị xúc lên. Di những người khác đều kinh ngạc mà kêu lên. A nha, quá dùng ít sức. Đừng nói, thứ này hào sự, căn bản không cần sức lực, nhắc lên tới thủ còn nhiều, một chút cũng không thể so vừa rồi cái kia đinh quốc kém. Khó nhất đến chính là nó cực tình eo lực, sử mệt mỏi đinh quốc lại đến dùng cái này, người căn bản không cần nghỉ tạm. Ta thử xem ta thử xem. Những người khác muốn cướp ở trong tay người khác đinh sạ. Đừng đoạt đừng đoạt, ta chính mình còn không có thí đâu. Vài người tranh nhau cướp đem đinh sạn thử một lần, một đám lại khen khởi này đinh sạn tới. Có người còn quay đầu tới hỏi nhà dịch, sai ra, này hai ra hỏa cái là ai làm ra tới? Sao trước kia không lấy ra tới cấp chúng ta dùng A? Nếu là có này hai dạng đồ vật, năm rồi khai hoang cũng không đến mức như vậy mệt mỏi. Ban đầu mọi người không xem trọng này hai dạng nông cụ thời điểm, nhà dịch tuy lo lắng chịu như hy sinh khí. Nhưng trong lòng đối này không công bằng đãi nộ cũng là có ý kiến. Những người này tưởng thông qua nghị luận nông cụ đạt tới không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị trừng phạt mục đích, hắn cũng thấy vậy vui mừng. Chỉ cần đại gia lời nói đừng quá mạo phạm triệu như hi hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy vừa rồi đại gia nghị luận cùng thí nghiệm hắn không riêng không ngăn cản, ngược lại rất có hứng thú mà ở bên cạnh quan khán. Lúc này thấy hai dạng công cụ bị này đó kinh nghiệm phong phú lao nông phán đoán là cực hảo đồ vật, so ất đội điều quốc còn muốn dùng tốt, hán thức khắc tâm hoa nộ phóng, căn bản không rảnh lo trả lời lao nông vấn đề, xoay người chạy tới triệu như hi nơi đó tranh công, triệu đại nhân, ngài đánh chế này hai dạng sự vật, lao nông nhóm đều nói tốt dùng lý. Lưu hành vũ đám người đối với tân nông cụ tò mò vô cùng, nhưng lo lắng không dùng tốt làm triệu như hi không có mặt mũi Cho nên đều không hảo thò lại gần xem kỹ sử dụng tình huống. Lúc này nghe được nha dịch nói như vậy, đại gia liền không có cố kỵ. Lý lợi còn chụp khởi mông ngựa tới, ta liền biết triệu đại nhân làm được đồ vật tất nhiên là lợi hại. Không thấy triệu đại nhân nghiên cứu chế tạo ra tới cách sắt liền thần trộm rượu thủ đều cậy không ra sao. Nghiên cứu chế tạo tân nông cụ cũng bất quá là chút lòng thành. Triệu đại nhân này đầu bóc à, thật không hiểu là như thế nào lớn lên. Chính là so chúng ta thông minh. Lời này tuy rằng buồn nôn, lại là tình hình thực tế. Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu Tông cùng Trần Khang đều nhớ tới lúc trước triệu như hy sơ tới nhà môn khi lấy cách sắt trang hồ sơ tình cảnh. Trong lòng tức khắc bừng tỉnh, phi thường tốt đẹp mà tiếp nhận rồi triệu như hy coi một chút người khác làm ruộng là có thể nghiên cứu chế tạo ra hảo nông cụ cách làm. Đi đi đi, ta phải đi hảo hảo nhìn một cái. Lưu Hoành Vũ một bên đi phía trước đi. Một bên không quên nịnh hót triệu như hy, chúng ta này đầu vóc có thể cùng triệu đại nhân so sao. Có thể lấy 16 tuổi tuổi tác đoạt được trạng nguyên tri danh, thiên hạ có thể có mấy người. Càng không cần phải nói triệu đại nhân ở thi hỏa thượng còn có đại tài. Nhìn chung của kim, có thể so sánh triệu đại nhân sánh vai cơ hồ không có. Đúng vậy, triệu đại nhân mãi thiên hạ đại tài, kỳ tài cũng. Thái Diệu Tông cũng chạy nhanh đốt mông ngựa, e sợ cho rơi xuống người sau. Nghe này liên tiếp cầu vâng thí, triệu như hy trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết. Mấy người chính hướng khai hoang bên kia đi, đồng nhiên nghe được một trận dồn dập tiếng vó ngựa, hơn nữa không ngừng một con, lưu hành vũ mấy người chạy nhanh dừng lại bước chân, quay đầu chiều đường cái bên kia nhìn lại. Đầu năm nay mã là vật tư chiến lược, bình thường dân chúng là mùa không nổi. Loại này mười mấy người cưới ngựa thanh âm, chỉ có vương công hậu duệ quý tộc ra cửa mới có khí thế. Xem ra là công bộ quan viên tới rồi. Lưu Hoành Vũ không cấm ngẩn đầu lên nhìn nhìn thiên. Hiện tại mới là tị chính thời gian đi. Công bộ quan viên như thế nào đến sớm như vậy? Chẳng lẽ là trời còn chưa sáng liền ra khỏi thành? Đại rất xa nhìn đến đoàn người cưới ngựa lại đây, trong đó mấy cái còn ăn mặc quan phục, Lưu Hoành Vũ chạy nhanh chiều ven đường đón qua đi. Chiều như hi ánh mắt lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn đến tới không riêng có tiêu lệnh diễn, còn có cung thành. Nàng không khỏi có chút kinh hỉ, chờ những người này kỵ đến phụ cận xoay người xuống ngựa, nàng vội vàng đón đi lên, nhị sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, tiểu sư mội, ngươi chế thành như vậy tốt nông cụ, ta này làm sư huynh tự nhiên đến tới học tập học tập. Cung thành cười nói, sư huynh muội hai người đã cách nửa năm không thấy. Vốn dĩ cung thành cho rằng nhìn đến tiểu sư muội sẽ biến hắc biến gầy, không nghĩ tới triệu như hy làn da vẫn là như vậy trắng nón. Người cũng không ốm, đảo tựa hồ lại trường cao chút. Thấy triệu như hy trong mắt chỉ có sư huynh không có vị hôn phu, tiêu lệnh diễn không khỏi ở bên cạnh ho khan một tiếng, lấy kỳ chính mình tồn tại. Kỳ thật tiêu lệnh diễn nửa điểm không tịch mịch, Lưu Hoành Vũ, Thái Diệu tông đám người sớm đã thò lại gần hỏi hàn ân cần thêm bước mông ngựa, hắn bên kia náo nhiệt thật sự. Cung thành nghe được tiêu lệnh diễn ho khăn thành, quay đầu vừa thấy, lại cười ha ha lên, triệu đại nhân. Ngươi còn không mau lại đây cấp chúng ta tể vương điện hạ hành lễ vân an. Triệu như hi chỉ phải dưới thuộc thân phận qua đi cấp tiêu lệnh diễn cung kính hành lễ, hạ quan triệu chi vi gặp qua tể vương điện hạ. Mọi người đều nhìn hai người cười, trong lòng đối triệu như hy hâm mộ không thôi. Triệu như hy lần trước bị thương thời điểm, tiêu lệnh diễn cũng là ngày thứ hai sáng sớm liền tự mình mang theo thái y, y lại đây cấp triệu như hy xem thương, hiện tại triệu như hy chế ra điểm tân nông cụ. Hắn lại sáng sớm tới, còn biểu hiện đến như thế để ý chính mình tương lai tề vương phi, có thể thấy được tề vương đối nàng thật là khuynh tâm. Tề vương quyền cao chức trọng, lớn lên lại như thế cao lớn tuấn mỹ, còn tình thâm ý trọng, triệu đại nhân của hôn nhân này quả thực quá mỹ mãn, xem đến bọn họ này đó đại nam nhân đều tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Cung thành cũng không thể làm nhà mình tiểu sư mội xấu hổ, đều những người này nhìn chê cười. Đại triệu như hy thấy lễ. Hắn lại hỏi, bên kia bắt đầu đã bao lâu? Hoàng thượng mệnh ta chờ tới đối tân nông cụ thực địa làm tương đối. Mới bắt đầu không lâu. Chịu Như Hi nói, đi thôi, chúng ta qua đi. Giáp đội lấy tân nông cụ tuy rằng tiện tay, nhưng đại gia vừa rồi thử dùng thời điểm chậm trễ một chút thời gian. Lưu Hoành Vũ đám người qua đi nhìn nhìn, phát hiện hai bên vừa rồi đào mà đều không nhiều lắm, diện tích không sai biệt lắm đại, liền thét ra lệnh hai bên dừng tay. Giáp đội sở lấy tân nông cụ vì Nam Dương Châu Đồng Chi Triệu Đại Nhân sở nghiên cứu chế tạo, Hoàng thượng lệnh Tề Vương Điện Hạ Cập công bộ tả thị Lang cung đại nhân chờ đến đây quan khán sử dụng hiệu quả. Trong chốc lát ngươi chờ tận các người có khả năng, dùng trong tay nông cụ khai quật nửa canh giờ, ta đợi lát nữa căn cứ đại gia khai quật diện tích lớn nhỏ tới phán đoán tân nông cụ sử dụng hiệu quả. Công bộ một cái quan viên cao giọng nói, đại gia nhưng nghe rõ, rõ ràng, hào. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, rắp, ớt hai đội người đều nghiêm túc làm khởi việc tới. Ơt đội thả không cần phải nói, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không dám có chút chằm chế. Giáp đội vừa nghe tốt như vậy nông cụ thế nhưng là vị kia lớn lên cực xinh đẹp, đối bọn họ lao nông lại thập phần thân thiết quan tâm nữ đại nhân sở nghiên cứu chế tạo, hơn nữa triệu đại nhân vẫn là bọn họ châu đồng chi, người một nhà, đại gia một đám đều nhiệt tình mười phần. Hạ quyết tâm tất nhiên muốn xa xa vượt qua ớt đội, làm cho Hoàng thượng cập trong kinh các đại nhân đối triệu đại nhân lao. Mắt mà nhìn, thế triệu đại nhân hảo hảo mà tránh một cái công lớn ra tới. Có thể thế bọn họ lao nông nghiên cứu chế tạo nông cụ con tốt, nên lên trước ngợi khen. Cảm ơn mọi người quan tâm. kỳ thật chỉ cần viết văn thời gian trường một chút lao tác giả, xương của bệnh chính là bệnh nghề nghiệp, chạy đều không chạy thoát được đâu. Ta cách đoạn thời gian liền đi làm vật lý trị liệu. Bác sĩ nói, muốn hảo, liền không thể lại viết văn, không thể nhiều túi đầu xem di động, nhiều vận động. Khai thư, đào hố sau, ta có thể làm được không viết văn không xem di động sao. Cần thiết không thể A, cho nên này bệnh liền ngày ngày nghiêm trọng. Mỗi quyển sách viết đến mặt sau ta liền rất khó chịu, thượng quyển sách vì thế còn đơn cày xong 2 tháng. Quyển sách này vì đại gia, liền tưởng kiên trì mã xong lại nghỉ ngơi, cho nên mỗi ngày ngóng trông kết văn. ân. Nhanh, còn có mười mấy vạn tự đi. 720 chương 718 23 lần. Chương 718 23 lần. Mọi người đứng ở hai đội trung gian nhìn bọn họ khai quật, liền phát hiện dùng điều quốc đào đất ớt đội tuy rằng cũng thực ra sức, nhưng một quốc đi xuống đào ra thổ cũng không nhiều. Hơn nữa mặc dù lại có thể làm việc hãng tử, đào 23 khắc chung sau phải đứng dậy tới nghỉ một chút, nếu không eo liền chịu không nổi. Giáp đội dùng công cụ rõ ràng tiện tay rất nhiều. Một quốc đào đi xuống mang theo tới thổ nhiều, tiến triển rất mau, hơn nữa đến lấy đinh quốc người mệt mỏi sau liền cùng bên cạnh lấy đinh sạn người đổi một cái công cụ, thay đổi công cụ sau lại là sinh long hỏa hổ, nhiệt tình 10 phần bộ dáng, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt, không đến 15 phút hai bên liền kéo ra khoảng cách. Tất đội người vừa thấy nóng nảy, lo lắng bọn họ thua bị trừng phạt, cũng không dám nghỉ tạm, chạy nhanh không lưng ra tăng làm việc. Nhưng bọn hắn công cụ không bằng giáp đội. Không riêng không đuổi kịp, ngược lại bị ném đến càng ngày càng xa. Chờ nửa canh giờ đã đến giờ, công bộ quan viên ra lệnh một tiếng, hai đội người ở Nha dịch thét to hạ ngừng tay chung công cụ, căn bản không cần đo đạc chỉ dùng đôi mắt xem là có thể biết giáp đội người khai khẩn đất hoang so ớt đội nhiều ra hai ba lần. Lưu Hoành vũ đám người hòa phục lao dịch những cái đó hán tử đều sợ ngây người. Triệu đại nhân nghiên cứu chế tạo ra tới tân công cụ cũng quá hảo xử đi. Ất đội nhân sinh sợ bị trừng phạt, không dám cùng đại nhân nói, tìm được quản chính mình nha dịch nói, sai ra, ngài nhưng thấy được, cũng không phải là bọn tiểu nhân lười biếng, mà là trong tay công cụ không nhân ra hảo xử, có thể trách không được bọn tiểu nhân. Nha dịch nói, yên tâm, các đại nhân trong lòng hiểu rõ, những người đó lúc này mới yên lòng. Kinh thành tới công bộ quan viên nhưng thật ra không giật mình. Triệu như hy làm người đem công cụ đưa đến kinh thành. Hoàng thượng chính là làm người tỉ thi quá, bọn họ còn nghiên cứu quá một phen, đối tân công cụ sớm đã có tương đối rõ ràng nhận chi. Lần này tới Nam Dương chuyên môn làm người tỉ thi một phen, đơn giản là lại một lần dùng sự thật cùng số liệu tới luận chứng tân công cụ hiệu quả, miễn cho Hoàng thượng ngợi khen triệu đại nhân thời điểm, những cái đó triệu thần tẫn hạt tất tất, còn tưởng rằng triệu chi vi là dính tề vương quang. Ai dính ai quang còn không nhất định đâu. Công bộ kỹ thuật trạch nhóm từ trước đến nay bội phục chân chính có người có bản lĩnh, mà phi quyền quý. Bọn họ đem hai bên diện tích đều đo đạc một phen, nghiêm túc mà ghi nhớ số liệu, lúc này mới nói, một lần nữa đồng dạng điều bắt đầu tuyến, hai tổ trao đổi công cụ, lại đến một lần. Ất tổ người vừa nghe lời này, chạy nhanh cầm công cụ lại đây cùng giáp tổ người trao đổi. Giáp tổ Nha dịch một lòng muốn thế nhà mình triệu đại nhân tranh công, cũng biết tân công cụ dùng tốt. Chính mình này tổ cầm láo công cụ khẳng định là thua, dứt khoát không lưu nửa điểm tư tâm, cùng ất tổ Nha dịch nói, ngươi làm các đại nhân từ từ lại bắt đầu, cho các ngươi người trước đem tân công cụ cách dùng quen thuộc quen thuộc lại tỉ thí. Ất tổ Nha dịch chạy nhanh nói ra, triệu như hy đem này đó nông cụ đánh chê ra tới, bởi vì đều là ở hiện có cơ sở thượng cải tiến, đinh quốc cùng đinh sạn đều là đem cái quốc hoặc cái sẻn một chỉnh khối thiết đổi thành từng cây điều đinh mà thôi. Đánh chê ra tới sau nàng cấp trong nhà hạ nhân sử dụng, hạ nhân nhìn nhìn liền biết dùng như thế nào, thật đúng là không nghĩ tới yêu cầu giáo này đó phục lao dịch người sử dụng tân công cụ. Lúc này nghe ớt tổ Nha dịch nói ra, nàng mới nhớ tới vấn đề này. Công bộ quan viên thỉnh cầu tiêu lệnh diễn, cung thành sau, liền nói, thành, làm cho bọn họ quen thuộc quân thuộc. Công cụ vốn là đơn giản, giáp đội ra tới hai người cấp ớt đội người làm mẫu một chút dùng như thế nào sau. Đại gia liền minh bạch, cũng không cần luyện tập. Vì thế trận thứ 2 tỷ thí thực mau liền bắt đầu. Kết cục không cần nhiều lời, tự nhiên là sử dụng tân công cụ ớt đội khai hoang tốc độ so giáp đội nhanh 2-3 lần. Tân công cụ hiệu quả thực lộ rõ. Công bộ quan viên đều là kỹ thuật hình nhân tài, ngày thường cũng không lớn thiện với su nịnh, nhưng hiện tại lại hóa thân vua nịnh nọt, đối với triệu như hy chính là một trận manh khen. Đại tấn chính là lấy nông vì buồn nông nghiệp đại quốc. Trọng nông ước thường, đối nông nghiệp coi trọng cao hơn hết thảy. Thân là công bộ quan viên, trước nay đã đưa lực với cải tạo nông cụ, hy vọng làm ra tân nông cụ tới ra tăng nông nghiệp sức sản xuất. Nhưng kiến thức cùng năng lực có hạn, bọn họ thật sự lấy không ra chân chính có thực tế ý nghĩa cải tiến thi thố tới. Khoảng thời gian trước Tề Vương cũng tưởng cải tiến nông cụ, cùng Hoàng thượng xin nghỉ chạy ra khắp nơi đi dạo một vòng, cũng không nghĩ ra cải tiến nông cụ biện pháp. Không nghĩ tới triệu như hy đến Nam Dương nhậm châu đồng chi nửa năm, lại lấy ra hai dạng đại biên độ đề cao nông nghiệp sức sản xuất công cụ, này như thế nào không gọi công bộ quan viên tâm phục khẩu phục. Đến nỗi tể vương đem chính mình nghĩ ra được nông cụ trộm lấy tới cấp triệu như hy bác thanh danh loại này ý tưởng, không riêng gì công bộ này đó quan viên, đó là các triều thần cũng sẽ không như vậy tưởng. Triệu như hy khai sáng một loại hoàn toàn mới hội họa phương pháp, còn mân mê ra ai cũng mở không ra kết sát. Chế tạo ra mấy chục thượng trăm cái phi toy tự động dẹt vải dẹt cơ, nàng đầu góc chi linh hoạt thông minh là toàn bộ đại tấn đều thừa nhận. Hiện tại nàng tới Nam Dương làm nửa năm chủ quản nông nghiệp quan, nghiên cứu chế tạo ra tân nông cụ, này không phải hẳn là sao. Hoàn toàn thuận lý thành trương, đại gia một chút không cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra tể vương điện hạ, tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt, tuy nói ở công độ ngây người 2-3 năm lại cũng không mân mê ra cái gì hữu dụng đồ vật tới, cây cao đỏ gió, tiêu lệnh diễn không cần làm nổi bật, bác thanh danh, đưa tới mặt khác hoàng tử chú ý cùng nhằm vào, cho nên hắn muốn mân mê cái gì, cũng là ngầm lặng lẽ, hoặc là mượn triệu như hy tay, bởi vậy cũng không chuyển ra phương diện này thanh danh. Mắt thấy lưu hoành vũ, thái diệu tông đám người cũng tính toán ra nhập đốt mông ngựa hàng ngũ, triệu như hi chạy nhanh đánh gãy công bộ quan viên nói, nói, Thi đại nhân ngại xem này công cụ còn có hay không muốn cải tiến địa phương? Nếu là không có, liền có thể đại diện tích mở rộng. Không có không có, hoàn toàn có thể cả nước mở rộng. Thi đại nhân là cái năm mê tới tuổi lão đầu nhi, cả đời đều ở nghiên cứu nông cụ, muốn cải tiến chúng nó. Lúc này đây nhìn đến triệu như hy cải tiến cái này nông cụ, cũng không có nhiều phức tạp thiết kế, chỉ thay đổi gắng sức điểm, lại đem hiệu suất đề cao gấp đôi có thừa Hắn rất là chấn động. Lúc này đây tới Nam Dương, hắn chủ động xin ra trận muốn đi theo tới, chính là tưởng hướng triệu như hy biểu đạt chính mình kính nghề chi tình. Hiện tại đúng là khai hoang mùa, có triệu đại nhân cải tiến cái này nông cụ, chúng ta năm nay khai khẩn đất hoang ít nhất so năm rồi nhiều ra gấp đôi có thừa Triệu đại nhân này cử, công ở đương đại, lợi ở thiên thu A. Hắn nói, cung thành biết tiểu sư muội không thích nghe này đó. Hắn mở miệng nói, Hôm nay hoàng thượng phái ta chờ tới, trừ bỏ nhìn một cái tân nông cụ khai hoang thực tế hiệu quả, còn tưởng cùng triệu đại nhân tham thảo một chút tân nông cụ mở rộng phương pháp. Canh giờ cũng không còn sớm, không bằng chúng ta hồi trong nha môn đi ngồi chậm dai nói. Đúng đúng, tề vương điện hạ cùng chư vị đại nhân đường xa mà đến, vẫn là hồi trong nha môn nghỉ ngơi một chút đi. Lưu hành vũ chạy nhanh địa đạo. Vì thế đoàn người ngồi xe ngồi xe, cưới ngựa cưới ngựa, Cùng nhau trở về châu nha. 721 chương 719 ban thưởng. Chương 719 ban thưởng. Chuyện này không lưu hành vũ bọn họ chuyện gì. Cung thành tống của bọn họ trở về chính mình trong phòng. Đoàn người đi vào triệu như hy làm công nhà ở. Ngồi xuống sau cung thành liền nói. Hoàng thượng muốn hỏi. Này tân nông cụ triệu đại nhân tưởng như thế nào mở rộng. Là ngươi tổ chức cái nông cụ xưởng. Đem tân nông cụ đánh chế ra tới sau bán được các nơi đi. Vẫn là có khác biện phát gì? Triệu Như Hy chạy nhanh nói, không không không, này nông cụ nếu hiến cho triều đình, kêu đó là triều đình. Ta kiến nghị đem nông cụ bản vẽ hòa hảo, phái người đưa đến các nơi tỉnh phủ, lại từ tỉnh phủ đưa đến các châu huyện, từ quan nha thống nhất đánh chế khai khẩn. Đến nỗi nông hộ nhóm cảm thấy dùng tốt, khai song khẩn sau chính mình tìm thợ rèn đánh chế, đó chính là bọn họ tự do. Nàng nhưng không thiếu chút tiền ấy càng không nghĩ tại đây loại phương diện kiếm tiền tiêu khất tiêu cung thành tới hỏi nàng muốn hay không khai nông cụ xưởng nàng không biết tiêu khất đây là tưởng thử nàng có hay không Hoàng gia tức phụ giác ngộ vẫn là cảm thấy nàng yêu tiền muốn cho nàng thu lợi bất quá phái chính là tiêu lệnh diễn cùng cung thành tới hỏi hắn ít nhất vẫn là thiện ý cung thành nghe xong rất là cao hứng bất quá hắn không có nói nữa mà là chuyển hướng về phía tiêu lệnh diễn tiêu lệnh diễn tán đồng gật gật đầu Ngươi làm rất đúng, vốn là hẳn là như vậy. Tiêu khất ý tưởng hắn có thể đoán được, chính là cảm thấy triệu như hy nghiên cứu chế tạo kết sát, dẹt cơ đều cho nàng mang đến phong phú lợi nhuận. Hiện tại nghiên cứu chế tạo ra tân nông cụ, hắn liền như vậy bạch bạch mà chiếm vì triệu đình sở hữu tựa hồ không phúc hậu, lo lắng triệu như hi sẽ không cao hứng, về sau không hề nghiên cứu chế tạo tân đổ vật ra tới. Cho nên mới tưởng thử một chút, nhìn xem nàng là cái cái gì ý tưởng. Dù sao tới đều là người một nhà, thi đại nhân là cái si mê với phát minh sáng tạo, không để ý tới thế sự tính tình, hắn cùng cùng thành giao tình lại hảo, là sẽ không nói lung tung. Liên tính triệu như hy ý tưởng không thỏa đáng, có bọn họ ở, cũng sẽ không nháo ra cái gì nhếu luận tới. Bất quá tại đây dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử cổ đại, thần tử phát minh cái cái gì. Đều hẳn là hiến cho hoàng thượng, từ hoàng thượng lấy ban thưởng hình thức tới ban cho ngợi khen, mà không phải chính mình kiếm lời. Triệu Như Hi muốn làm nông cụ sưởng, tất nhiên sẽ lọt vào các đại thần công kích. Nàng hiện tại lựa chọn phương pháp thật là lại thỏa đáng bất quá. Quả nhiên không hổ là hắn thích nữ tử, vĩnh viễn như vậy thông minh cơ chí. Tiêu lệnh diễn, cung thành đoàn người từ Triệu Như Hi chiêu đãi lưu hành vũ đám người tiếp khách, ở thiêm phúc lâu ăn một đốn cơm chưa liền trở lại kinh thành đi. Từ đầu đến cuối, tiêu lệnh diễn chính là cái mua nước tường, cũng không đơn độc cùng Triệu Như Hi nói thượng một câu. Trở lại trong cung, cung thành đem sự tình một bẩm báo, Tiêu Khất đại hỷ, đối Triệu Như Hi càng thêm vừa lòng. Hắn hỏi Tiêu Lệnh Diễn nói, ngươi cảm thấy ta thưởng ngươi tức phụ thứ gì mới hảo? Tiêu Lệnh Diễn cũng không khách khí, liền trang, cửa hàng nhỏ gì đó, phụ hoàng ngài trên tay có cái gì liền thưởng, cái gì bãi. Tiêu Lệnh Diễn không nói, Tiêu Khất cũng tính toán thưởng này đó. Hắn biết triệu như hy thích mấy thứ này. Vừa vận khoảng thời gian trước phát tác thái tử, tam hoàng tử đám người đắc lực thủ hạ, sao mấy cái khắp nơi giúp bọn hắn gom tiền đại thần ra, trên tay hắn điền trang, cửa hàng không ít, cố ý dặn dò Trương thường thận lưu lại mấy cái tốt không bán. Bắc Ninh có cái 400 mẫu đồng ruộng thôn trang, Nam Dương có cái 800 mẫu đồng ruộng thôn trang, người hỏi một chút nàng muốn cái nào. Tiêu khất nói, Nam Dương kêu địa phương thổ địa phi nhiêu. Ly Kinh Thành cũng không xa. Hảo chút ở Bắc Ninh mua không được đồng ruộng người, cũng sẽ đi Nam Dương trí đồng ruộng. Lúc này vừa lúc sau cái Nam Dương thôn trang, nghị triệu như hy hi hiện tại ở Nam Dương làng quan, này thôn trang diện tích lại đại, tiêu khất mới có nảy vừa hỏi. Tiêu lệnh diện không cần suy nghĩ, nói thẳng, muốn Nam Dương thôn trang. Tiêu khất cười hỏi, ngươi không phải người đi hỏi một chút. Liên tính diện tích nhỏ một nửa, rất nhiều người vẫn là nguyện ý tuyển Bắc Ninh thôn trang. Tiểu ngũ A, ngươi cũng không thể không tôn trọng chi vi nha đầu. Trên đời này như vậy có tài hoa nữ tử, cũng chỉ có nảy một cái. Nàng nếu là không cao hứng gã cho ngươi, châm cũng sẽ không cưỡng bách với nàng. Tiêu lệnh diện gái gái đầu, làm ngựa ngùng trạng, không phải không tôn trọng, là ta biết nàng tất nhiên thích Nam Dương tôn trang. Theo ta được biết, nàng phát hiện Nam Dương sở sản gạo nếp cực hảo, đang ở mân mê bụ rượu. Nàng nói nếu là chế ra rượu ngon còn tưởng cùng phụ hoàng ngài kết phường cùng nhau làm rượu sinh ý đâu. Bởi vậy nàng tưởng ở Nam Dương mua thôn trang, ở triều đỉnh cho phép dưới tình hướng loại gạo nếp, miễn cho bị người tạp trụ nguyên liệu. Ngài thường này thôn trang, chính hợp nàng tâm ý. Vừa nghe triệu như hy lại mân mê tân đồ vật, lại còn có tính toán cùng chính mình hợp tác làm buôn bán, tiêu khất cao hứng cực kỳ. Chi vi kia nha đầu đầu góc cũng không biết là như thế nào lớn lên, chính là so người khác linh hoạt thông minh. Tưởng mân mê cái gì tất nhiên thành công, hơn nữa thưởng thưởng so người khác lợi hại. Liền lấy nông cụ tới nói đi, công bộ nhiều như vậy quan viên, thành niên mệ nguyệt mà nghiên cứu, muốn cải tiến nông cụ, lại nghiên cứu không ra cái gì kết quả tới. Triệu như hy khen ngược, đi Nam Dương mới bất quá nửa năm, liền chế ra hai loại cực lợi hại nông cụ, làm người không phục không được. Ha ha ha, hảo hảo. Tiêu khất cười Liên thanh trầm trồ khen ngợi, Nam Dương thôn trang có hai cái. Một cái 800 mẫu, một cái 500 mẫu. Cái kia đại thưởng chi vi, tiểu nhân liền thưởng cho người đi. Đến nỗi ngươi muốn hay không đưa cho chi vi, đó chính là các ngươi vợ chồng son chuyện này. Loại gạo nếp sự châm chuẩn, các ngươi tùy ý loại, châm này liền bàn cái ý chỉ. Chi vi tưởng nghiên cứu chế tạo cái gì, yêu cầu thứ gì, cứ việc tới tìm châm muôn chính là. Từ khi có khoai lang đỏ, khoai tây này hai loại cao sản thu hoạch lúc sau thiên hạ ba tánh cơ bản liền không đói bụng bụng. Triệu Như Hi nghiên cứu chế tạo ra hai loại tân nông cụ, nay sẽ đối toàn bộ đại tấn nông nghiệp mang đến ảnh hưởng rất lớn, không nói đến ngày thường đồng ruộng lao động, có thể làm nông hộ nhân ra không như vậy vất vả, mỗi năm triều đình tổ chức khai hoang, đều có thể nhiều ra rất nhiều đồng ruộng diện tích. Thường triệu Như Hi một cái 800 mẫu điền trang, lại thêm chút vàng bạc trâu đáo cùng tơ lụa, hợp triều đình ban thưởng tiêu chuẩn, lại nhiều thưởng các triều thần sẽ coi ý kiến đánh vỡ tiêu chuẩn cũng bất lợi với hắn sau này ban thưởng. Nhưng ở tiêu khất xem ra, như vậy ban thưởng đối với Triệu Như hy làm ra cống hiến là xa xa không đủ. Hiện tại thưởng cho Tề Vương một cái thôn trang, lại hạ chỉ cho phép Triệu Như hy loại gạng nếp, này đã hợp quy củ, tiêu khất cũng không cần khó xử, Triệu Như hy nghĩ đến cũng thích. Tiêu Lệnh Diễn cũng thật cao hứng, hành lễ, "Nhi thần thế chi vi đa tạ phụ hoàng hậu thưởng. Xem ngươi đối chi vi toàn tâm toàn ý." Chấm liền an tâm rồi. Ngươi nhất định đến hảo hảo đái chi vi nha đầu, chớ có cô phụ nàng. Tiêu khất giận dò nói. Triệu như hi ở tiêu khất trong mắt, càng thêm cùng quốc gia của quý giống nhau, cần đến trân trọng. Nếu là tiêu lệnh diễn đối nàng không tốt, tổn thất chính là đại tấn, không phải do tiêu khất không nhiều lắm giận dò vài câu. Là, Phu Hoàng yên tâm, nhi thần nhất định hảo hảo đái chi vi. Ngày hôm sau lâm chiều, từ công bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Hội báo hai dạng tân nông cụ sử dụng hiệu quả, tiêu khất lập tức đại hỉ, chính miệng tuyên bố đối triệu như hy ban thưởng. Nghe nói ban triệu chi vi một cái Nam Dương thôn trang, cho phép nàng ở chính mình thôn trang loại gạo nếp, cách triều thần quả nhiên không đưa ra bất luận cái gì gì nghị. Cảm ơn đại gia quan tâm, ngoà ngoà. Thống nhất hồi phục một chút ha, một, kỳ thật là ta lười, tổng muốn tới khó chịu thời điểm mới nghĩ cách làm trị liệu. Bất quá đại gia nói huyệt vị. Kéo gần ghế ta sẽ thử xem. 2. Giọng nói gõ chữ ta sớm 2 năm liền thử qua, cảm giác không đáng tin tệ, tư duy cùng nôn ngự không đồng bộ. Hơn nữa gõ chữ quá trình chính là không ngừng sửa chữa quá trình. Ta thật sự làm không được một chữ không tồi không lẩu không lặp lại mà đem trong đầu cấu tứ nói ra. Giọng nói gõ chữ dùng để sửa chữa thời gian tinh lực thường thường là chính mình dùng tay gõ chữ gấp 2. Giọng nói công năng ra tới. Nhưng Quảng Đại gõ chữ công vẫn là một đám tự gõ, cũng là nguyên nhân này. 722 chương 720 Cô Tô Chương 720 Cô Tô Vì thế chiều hôm đó thượng nhà thời điểm, châu nhà thủ vệ nha dịch lại thấy được lần trước tới tuyên chỉ đặng công công đoàn người. Trước lạ sau quen, hai người không lại làm đem người ngăn ở cửa chuyện ngu xuẩn, túi đầu không lưng mà đem người đưa đến trong viện, còn kêu lớn, triệu đại nhân, trong cung đặng công công tới tuyên chỉ. Mặt khác nha dịch vừa nghe tới tuyên chỉ, chạy nhanh cơ linh mà đi dọn án kỷ, bãi lư hương. Triệu Như hi vốn dĩ tính toán đi xem nhân tu thủy lợi, nhưng hôm qua cung thành đi phía trước, còn cố ý nhắc nhở trong nhà môn mọi người một chút, nói không chuẩn hôm nay sẽ co ban thưởng xuống dưới, cho nên nàng hôm nay liền ngốc tại trong nhà môn chỗ nào cũng chưa đi. Không riêng Triệu Như hi mà khác vài vị đại nhân cũng đều ngốc tại trong nhà môn. Chính bọn họ cả đời không tiếp nhận thánh chỉ hiện tại có thể đương cái an dưa quần chúng quỷ gối thánh chỉ phía dưới vài lần, cũng là cả đời đề tài câu chuyện, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Đặng công công cùng triệu như hy hàn huyên hai câu, gặp người đến đông đủ, bàn thờ cũng dọn xong, liền mở ra thánh chỉ, niệm lên. Nghe được hoàng thượng cấp triệu như hy ban một cái 800 mẫu đồng ruộng đại thôn trang, còn có kim trăm lượng, bạc ngàn lượng, nam châu một hộp, tơ lụa 20 thất, còn cho phép triệu như hy ở thôn trang loại gạo nếp. Lưu Hoành Vũ đám người hâm mộ đến trong mắt đều đỏ. Bọn họ loại này không có gì bối cảnh, nguyên sinh gia đình cơ bản đều là tiểu địa chủ linh tinh. Khảo học đương quan, Lưu Hoành Vũ thanh chính, lý lợi nhát gan, cũng không dám tham ô Lưu Hoành Vũ làm cả đời quan cũng liền ở quê quán mua mấy trăm mẫu đồng ruộng, tính toán về hưu sau về quê làm điển xa ông. Thái rượu tông bởi vì có người bảo hắn, nhưng thật ra tìm mọi cách vớt tiền, nhưng cũng không dám quá tuyến. Đến tiền cũng đều là nộp lên, chính mình lưu tại trong tay không nhiều ít, hán tích tụ cùng lưu hoành vũ không sai biệt lắm. Triệu như hy đến này đó ban thưởng, ở tiêu khất, tiêu lệnh diễn cùng kinh thành những cái đó đại quan quý nhân trong mắt không tính cái gì, nhưng ở lưu hoành vũ này đó năm, lục phẩm địa phương quan trong mắt liền rất phong phú. Muốn đổi thời gian hồi kinh, đặng công công tuyên xong chỉ sau cũng không ở lâu, trực tiếp trở về kinh. Bắt được cái này ban thưởng triệu như hy là thật cao hứng. Nay hoàn toàn thưởng đến nàng yêu thích lên rồi. Trưa hôm đó nàng liền phái Chu Xuân đi tiếp quản thôn trang. Chu Xuân đã tiếp nhận chỉnh đốn quá vài cái thôn trang, quen cửa quen mẹo, kịch bản đều là giống nhau. Gõ trang phó, tổ chức huấn luyện, đề cao đáy ngộ, thành lập học đường, thu mua nhân tâm, chỉ cần này hạng nhất hạng nhất mà làm xuống dưới, lập tức là có thể đem thôn trang trị đến dễ bảo, căn bản không cần chịu như hy nhiều nhọc lòng. Vì thế nàng kế tiếp đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Nam Dương quanh thân thủy lợi hệ thống hoàn thiện thượng. Lao dịch chiêu hai nhóm người, 200 người khai hoang, 200 người tu thủy lợi. triệu như hy đem tu thủy lợi chia làm 4 tổ, 50 người một tổ, bốn cái địa phương đồng thời khai đảo đem nguyên lai like không hoàn thiện thủy lợi hệ thống một chút mà tu chỉnh, địa thế cao địa phương, nàng cũng tính toán giá thượng nàng cải tiến quá cao giá xe chở nước. Tiêu khất bên kia động tác cực nhanh. Triệu Như Hy bên này tiếp thánh chỉ, bên kia hắn gọi người hỏa mang kích cỡ số liệu nông cụ thiết kế đồ liền nhất nhất hướng các tỉnh đưa đi. Nô Tông bên kia nhận được thiết kế đồ thời gian cùng Triệu Như Hy tiếp ban thưởng thời gian không sai biệt lắm, cô Tô bên kia cũng chỉ chậm một ngày. Này mặt trên viết Triệu Như Hy, chính là Triệu Đại Nhân Nữ Nhi, cái kia mới vừa bị tứ hôn vì tề vương phi. Nhìn nông cụ trên bản vẽ thuyết minh, Trương Thuận có điểm không thể tin được chính mình lao thị đem thiết kế đồ đưa cho chính mình Sư Gia làm hắn xem. Sư Gia nheo lại đôi mắt nhìn nhìn, gật đầu nói, đúng là, mặt trên không phải viết sao. Nam Dương Châu đồng chi triệu như hy triệu chi vi đại nhân sở nghiên cứu chế tạo, cho nên Hoàng thượng cấp này hai dạng tân nông cụ mệnh danh là triệu thị đinh quốc cùng triệu thị đinh sạ. Xác định là triệu như hy sở chế, Trương Thuận cười khổ một chút, lắc đầu, lúc trước ta còn muốn cho ta chất nhì cưới triệu chi vi đâu. Quả thực là quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga A theo ta kia cháu trai, cho hắn một cái thang trời hắn đều với không tới. May mắn ta có tự mình hiểu lấy, kịp thời đình chỉ, nếu không hôm nay ta còn ở đây không vị trí này ngồi đều khó nói đâu. Cùng hoàng gia đoạt con dâu, thật là chán sống rồi. Sư gia không nói gì, trong lòng lại ở phung tàu, ngài nơi nào là có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Nhân gia xem đều không xem ngươi chất nhi liếc mắt một cái, ngươi sợ đắc tội với người, lúc này mới không dám lại kêu hắn đi phía trước thấu được chứ. Trương Thuận cũng không chờ mong hắn nói cái gì, hắn cầm lấy lá thư kia, đứng dậy ra cửa, đi cách vách Triệu Nguyên Huân nơi đó, đem tin đưa cho hắn xem, lại đối với hắn thổi một đợt cầu vùng thí. Triệu Nguyên Huân tự nhiên là thập phần cao hứng. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm đến hạ nha, nói: "Ta trở về cho ta mẫu thân báo cái hỉ." Đi thôi, đi thôi." Triệu Nguyên Huân về đến nhà, đem sự tình cùng lão phu nhân vừa nói, lão phu nhân cũng thập phần cao hứng. "Ta liền biết Hi tỷ nhi là cái có khả năng, chưa bao giờ lừa ta." Nàng nói 17 tuổi phía trước đem chính mình gả đi ra ngoài, nay không, trực tiếp bị hoàng gia coi trọng, phải gả nhập hoàng gia làm vương phi. "A nha, ta thật là không nghĩ tới chúng ta tuy bình bá phủ còn có thể có như vậy phong cảnh một ngày." Nói lên này đó, Lao Phu Nhân liền đặc biệt cả khái. Những cái đó năm mặc kệ nàng cùng Triệu Nguyên Huân Chu Thị nhiều nỗ lực, hầu phủ đều từng ngày ở đi xuống sân núi lộ, hầu phủ bị hàng vì bá phủ thời điểm nàng trực tiếp liền tâm ý ngội lạnh căn bản không dám nghĩ tiếp còn có thể khôi phục lúc trước vinh quang. Nhưng không nghĩ tới, mới 2-3 năm thời gian, Triệu Như Hi trực tiếp đem bá phủ mang phi, trước bái sư làm người không dám coi khinh bá phủ. Lại thi triển ra chính mình tài hoa làm người đối bá phủ lau mắt mà nhìn, còn cấp phụ thân muốn cái chức quan, hiện tại càng là chính mình khảo trạng nguyên, thành vương phi. Nếu là chính mình hiện tại ở Kinh Thành, đi dự tiệc khi khẳng định thành mỗi người lịnh hót đối tượng, cùng 3 năm trước đây đãi ngộ khác nhau như trời với đất đi. Nàng trước kia tổng đem hy vọng ký thắc ở con cháu trên người, lại không nghĩ đến cuối cùng, làm bá phủ khôi phục vinh quang chính là cháu gái vẫn là cái bị người thay đổi đi ra ngoài, từ nhỏ bị dưỡng ở bên ngoài cháu gái. Cái này kêu nàng trong lòng thập phần phức tạp, không biết nên như thế nào đối triệu như hy hảo, mới có thể báo đáp nàng cấp tuy bình bá phủ mang đến hết thảy Ngươi lại viết thư đi hỏi một chút, nhìn xem hôn kỳ định rồi không có. Nhà chúng ta hiện tại chia làm hai cái địa phương, ăn tiết đều không thể ở bên nhau quá, khi tỉ nhi của hồi môn cũng không biết đặt mua đến thế nào. Biết Triệu Như Hi bị tứ hôn Tề Vương, nàng liền muốn đi Nam Dương Dương thu xếp việc hôn nhân, nhưng Chu Thị cùng Triệu Như Hi gửi thư đều khuyên lại nàng. Triệu Như Hi nói hết thể có lễ bộ thu xếp, Chu Thị tắc nói hiện tại chính trực mùa đông, cô Tô so Nam Dương ấm áp một chút, nàng lao nhân ra ở cô Tô ngốc đối thân thể càng tốt. Chỉ cần nàng lão nhân ra bảo trọng thân thể, khỏe mạnh, chính là giúp đại gia đại ân. Chu Thị như vậy vừa nói. Lão phu nhân không hề để đi Nam Dương nói, thành thật ngốc tại Cô Tô. Mùa đông là cái dễ dàng nhất làm lão nhân sinh bệnh mùa. Nếu là nàng đi Nam Dương, vô ý ở trên đường hoặc ở Nam Dương sinh bệnh, không riêng chu thị không có biện pháp đẳng xuất tinh lực tới thế triệu như hy thu xếp việc hôn nhân, liền triệu như hy đều không thể an tâm làm công sự. Nàng đi không phải hỗ trợ, mà là thêm phiền. Thực xin lỗi, tối hôm qua tạp văn tạp thật sự lợi hại, không có biện pháp liền chức ngủ. Buổi sáng lên vẫn là tạm mãi cho đến hiện tại mới mã ra tới, xin lỗi. 723 chương 721 loạn tướng sinh Chương 721 loạn tướng sinh Nàng tuổi lớn, nhưng chịu không nổi ốm đau lan lột, nếu là có bất chấp gì, nàng chính mình đảo không sao cả, sống đến này phân thượng cũng đủ. Nhưng chịu như hy đến giữ đạo hiếu một năm, nhi tử đến để tang ba năm. Kia này không chậm chế chuyện này sao? Chu Thị không phải nói sao? Khi tỉ nhi chính mình có khả năng kiếm lời như vậy nhiều tiền, nàng hiện có thôn trang, cửa hàng, tòa nhà mang lên, chính là một bút phong phú của hồi môn. Chúng ta lại cho nàng thêm một cái thôn trang một cái cửa hàng, đặt mua chút trang sức quần áo, các màu da cụ, đồ đựng, là được. Khi tỉ nhi nói, chúng ta tuy bình bá phủ trước kia là cái cái dạng gì của cải tử mọi người đều biết, cho nàng của hồi môn quá nhiều dễ dàng trọc phiền thoái, thịt vẫn là chôn ở cơm phía dưới ăn ngon. Nàng những cái đó tài sản riêng còn tính toán tàng một bộ phận không lấy ra tới quá minh lộ đầu. Hy tỉ nhi kia đầu vóc so với ai khác đều thông minh. Chúng ta chỉ cần chiếu làm là được. Ai, ta cũng biết. Ta khẳng định là muốn nghe hy tỉ nhi. Lão phu nhân thở dài nói, ta chính là lo lắng người khác muốn chê cười nàng cùng chúng ta, nói chúng ta nghèo kết hủ lầu. Ai dám chê cười chúng ta? Triệu nguyên hơn giờ khác này so với ai khác đều có nắm chắc. Nhà ai nữ nhi có thể thi đậu trạng nguyên. Nhà ai nữ nhi tranh vẽ họa viết phúc tự là có thể bán mấy ngàn thượng vạn lượng bạc. Ta của hồi môn không phải của hồi môn, mà là tài hoa. Có tài hoa này, không riêng sinh ra tới hài tử thông minh tuyệt đỉnh, họa hai bức họa bán ra tới tiền liền đủ đỉnh các nàng từ cha mẹ nơi đó muốn tới của hồi môn. Dám chê cười chúng ta, đó là tự giúp lấy nụ. Lao phu nhân, nói rất có đạo lý. Chỉ là... Nàng xem xét nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Tuy rằng là mẹ ruột, nàng xem nhi tử lự kính so bình đế còn muốn hậu, nhưng giờ khắc này đối thân nhi tử lại là tràn đầy ghét bỏ. Làm quan giữa nữ nhi liền tính, hiện tại nữ nhi xuất giá chính mình lấy không ra quá nhiều của hồi môn, khiến cho nữ nhi mang theo tài hoa xuất giá. Nàng nhi tử trước kia nhìn con hảo, nhưng cũng có khả năng cháu gái một so, thấy thế nào đều cảm thấy đứa con trai này là cái phê vật. Thành đi, Cái này Hy Tỷ Nhi trong lòng hiểu rõ, chúng ta nghe nàng chính là chỉ là ngươi hiện tại ở Cô làm quan, không thể ly nhậm chức địa, đến lúc đó Hy Tỷ Nhi thành thân, ngươi chẳng phải là tham gia không được. Nàng đây mặt tiết nuối, đó là bao lớn binh quang A. Ngắm lại những cái đó trước kia khinh thường nàng cùng Nhi tử người, một đám đều thiện mặt tới nỉnh hót bọn họ mẫu tử, nàng trong lòng liền cùng tháng 6 uống nước đá, từ đầu sảng đến lòng bàn chân. Nhưng như vậy vinh quang chuyện này tử lại nhìn không tới, không riêng nhi tử tiên đuối, nàng cũng tiên đuối. Triệu Nguyên Huân lại nói, ta tổng cảm thấy, khi tỷ nhi thành thân phía trước, hoàng thượng sẽ đem ta Triệu hồi trong kinh đi. Lao phu nhân đầy mặt kinh hỉ, thật sự. Triệu Nguyên Huân nhìn xem trong phòng không người ngoài, đắc ý nói, hiện tại ta cũng coi như cùng hoàng thượng là thông ra, hán tổng sẽ không nhìn ta liền nữ nhi hôn sự đều tham gia không được đi. Nhà hắn lại không phải cô tô. Triệu Như Hi mặc dù hôn trước không lo quan về nhà bị gà cho, cũng không có khả năng từ cô Tô xuất giá, mà hẳn là từ Tuy Bình bá phủ xuất giá. Quan viên không thể tự tiện rời đi nhậm trước mà, đây là triều đình quy củ. Hoàng thượng đã không thể đánh vỡ quy củ lại không thể không cho hắn tham gia nữ nhi hôn sự, kia chỉ có thể đem hắn triệu hồi kinh. Kia thật sự là quá tốt. Láo phu nhân vui vẻ nói. Cô Tô tuy hảo, nhưng lão phu nhân ở kinh thành ở cả đời. Tổng cảm thấy tuy bình bá phủ mới là ra. Bởi vì cái này, Lão Phu Nhân mỗi ngày ngóng trông điều trước công văn. Nàng cũng bất kỳ vọng nhi tử có thể thăng quan. Liền này vô năng ngốc nhi tử, làm được như bây giờ liền đỉnh thiên, ở Cô Tô không ra kém tử vẫn là bởi vì Trương Thuận muốn ôm nhà nàng Hy Tỷ Nhi đuổi, vạn sự che chở nàng nhi tử. Triệu hồi kinh thành suy nghĩ muốn hắn công sự làm tốt lắm, không ra kém tử, không cho Hy Tỷ Nhi kéo chân sau. Vẫn là đến chỉ làm tiểu quan Có bao nhiêu năng lực liền ăn bao lớn trên cơm Đạo lý này nàng lão nhân ra hiểu Trong lòng chính là cùng gương sáng dường như Nàng chỉ cầu trở lại kinh thành Nhưng chờ đến trời càng ngày càng lãnh Mắt thấy mau đến cửa ải cuối năm Triệu Nguyên Hân điều chức công văn không đợi tới Triệu Như Hy hôn kỳ mau tới rồi Nàng nhịn không được phái người đi hỏi Triệu Như Hy Triệu Như hi hồi nàng nói Đừng đợi, năm nay không được Sang năm mùa xuân phía trước, nàng cha là sẽ không điều trước. Không phải hoàng thượng không chịu, cũng không phải nàng đại sư huynh nơi đó không cho lực, mà là tiêu lệnh diễn nơi đó để nặng đầu. Bởi vì kinh thành loạn tướng đã càng ngày càng rõ ràng. Vốn dĩ cốt chuyện đã loạn, tiêu lệnh phổ không chết, tiêu lệnh diễn cũng sống được hảo hảo. Hai người bọn họ đều cho rằng tam hoàng tử sẽ không như vậy điên cùng, giám phóng đại chiêu làm chết thái tử. Nhưng bởi vì ám sát triệu như hy cho nhau vô hoàn quan hệ, Này nửa năm qua thái tử cùng tam hoàng tử hai phái đấu đến thập phần lợi hại Bọn họ hai phái đấu, tự nhiên sẽ không làm nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ngồi thu ngư ông thủ lợi, trực tiếp đem bọn họ cũng kéo xuống thủy. Bởi vậy kinh thành hiện tại mặt ngoài nhìn không có việc gì, kỳ thật thập phần hỗn loạn. Đính hôn không lâu tiêu lệnh diễn từng cùng triệu như hy thương lượng quá hôn kỳ, tưởng đem hôn kỳ sau này dịch, ít nhất chờ đến tam, tháng tư phân, nguyên thư tỉnh tiết thượng loạn cục đã yên ổn mới thành thân Như vậy triệu như hy an toàn liền có nhất định bảo đảm. Nhưng triệu như hy không đồng ý. Có nàng ở, tiêu lệnh diễn gặp được nguy hiểm khi nàng còn có thể dựa bàn tay vàng giúp một phen. Nàng cũng tưởng giữ được tiêu khất cánh mạng. Nàng liền cùng tiêu lệnh diễn nói, thái tử cùng tam hoàng tử đánh nhau là ám sát nàng bị vu hoan khiến cho. Hai người tất nhiên hận thảm nàng. Nếu là hai người ở điên cùng phía trước phái người tới sát nàng. Cho dù có tiêu lệnh diễn phái tới hộ vệ cùng hoàng thượng cấp hai cái ngự vệ, chỉ sợ cũng phòng không được. Tiêu lệnh diễn lo lắng nàng, đem lợi hại nhất hộ vệ phái tới bảo hộ nàng, kêu hắn bên người lực lượng liền biến bạc nhược. Lúc này chi bằng thành thân, nàng trụ tiến tề vương phủ, hai người bên người hộ vệ xác nhập ở bên nhau, như vậy càng vì an toàn. Cũng mặc kệ hai người bọn họ là nghĩ như thế nào, thành thân nhật tử lại không phải từ bọn họ tới định, mà là khâm thiên dám tính ra tới. Tiêu lệnh diễn đem đại khái thành thân nhật tử cùng tiêu khất nói lúc sau, cuối cùng khâm thiên giám tuyển 2 tháng 16 ngày ngày này thành thân. 2 tháng 16 tuy là năm sau, nhưng triệu như hy năm trước phải hồi kinh bị gả. Triệu như hy không nghĩ là người nhà thiệp hiểm, làm tiêu lệnh diễn thuyết phục tiêu khất, chờ ở nàng thành thân đương thời chỉ làm triệu nguyên Huân trở về nửa tháng uống rượu mừng, tham gia thành hôn lễ sau vẫn cứ hồi cô tô làm quan. Mà nàng chính mình cũng sẽ ở 12 tháng 20 mới hồi kinh. Nàng bốn chính là hàng không châu đồng chi, hiện tại rời chức cũng không ảnh hưởng, đem ban đầu quản kia sạp sự trả lại có thể thái rượu tông cùng lý lợi là được, về công sự thượng không ảnh hưởng. Nguyên thư chung, chính biến là tháng giêng sơ 6 thời gian thượng hoàn toàn tới kịp. Ngày này, tiêu lệnh diễn suốt đêm tới khuyên triệu như thi, không bằng người đi cô tô ăn tết, tết nhất cũng làm cha mẹ người đoàn tụ đoàn tụ. chờ sơ tám lại hồi kinh cũng không ai quy định ngươi thế nào cũng phải hồi kinh bị gả, ngươi đi cô tô bị gả cũng là giống nhau. Nhưng ta thật không nghĩ nhìn đến hoàng thượng chết. Triệu Như Hi nói, cha ngươi là cái hảo hoàng đế, ta hy vọng hắn khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Tiêu lệnh diễn trầm mặc. Hắn cùng tiêu khất cũng trô ra cảm tình, tự nhiên không muốn hắn chết. Nhưng làm Triệu Như Hi mạo hiểm, hắn như thế nào đều liên tiếp. 724 chương 722 hồi 724 chương 722 hồi kinh Chương 722 hồi kinh. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật đến lúc này, ai có rảnh cố ta đâu. Triệu như hy đành phải đem chính mình lần trước lý do thoái thác lật đổ, đổi cái góc độ tới khuyên phục tiêu lệnh diễn. Nếu là cốt truyện vẫn cứ ấn nguyên lai đi, tam hoàng tử hiện tại đang ở chuẩn bị một đợt đại âm như. Thái tử, nhị, tứ hoàng tử muốn ứng phó hắn, không rảnh bận tâm ta. Chính yếu chính là có nhị hoàng tử che ở phía trước. Bọn họ cũng chưa nghĩ muốn nhằm vào ngươi. Không làm rất nhị hoàng tử, xung điện đối với ngươi cũng vô dụng. Ngươi đều dâu riêng, ta liền càng nhập không được bọn họ mắt. Nếu là có nhàn dối, nhớ tới bọn họ còn có thể khó xử ta một đợt. Nhưng hiện tại này mấu chốt thượng, bọn họ thật không rảnh lo ta. Nhưng ta trở về, không riêng gì ngươi, hoàng thượng cũng có bảo đảm. Nếu hoàng thượng qua đời, mặc kệ đổi ai làm hoàng đế, chúng ta đều đến khó chịu một phen. Liên tính thái tử cùng mấy cái hoàng tử đều tìm đường chết, ngươi thượng vị, thu thập cục diện rồi dám, trấn an đại thần, xử lý chính vụ, đối phó ngoại địch, không được sức đầu mẹ chán. Chẳng sợ không vì chúng ta, vì thiên hạ bà cánh, cũng là an ổn tốt nhất. Chúng ta dù sao là chết quá một hồi người, liên tính chết lại một hồi lại như thế nào. Xuyên qua tới vẫn là cái phá hôi đâu. Hiện tại bất quá là đánh cuộc một phen, thật không có gì ghê gớm. Thấy triệu như hy chủ ý đã định, tiêu lệnh diễn cũng không phải cái chỉ lo nhi nữ tình trường, không màng thiên hạ ba tánh người, rốt cuộc đồng ý nàng hồi kinh. Ta đây quá mấy ngày tới đón ngươi. Hắn nói, triệu như hy lắc đầu, không cần. Ngươi làm hoàng thượng phái người tới đón ta liền thành. Ngươi tới đón, ta sợ có người muốn đem hai ta một lưới bắt hết. Nàng lại dặn dò, tuy nói có nhị hoàng tử phía trước chống đỡ, nhưng có thể diệt trừ một cái là một cái. Tam Hoàng tử hiện tại ly điên mất cũng không xa, thật sự không thể theo lẽ thưởng suy đoán. Ngươi vẫn là tiểu tâm tốt hơn, sắp tới đừng lại ra khỏi thành, thành thật ở tề vương phủ nốc, liền nói vội chủ bị hôn lễ. Tiêu lệnh diễn cũng biết, hiện tại trước mặt đoạn thời gian bất đồng. Khoảng thời gian trước Thái tử cùng Tam Hoàng tử là nhàn dỗi không có chuyện gì, muốn cho người khó chịu, cho nên muốn khó xử chịu như hi Hiện tại bọn họ nhất tưởng diệt trừ chính là đối phương cùng nhị. 4. Ngũ Hoàng tử, mà không phải Triệu Như hi Nếu hắn tới đón Triệu Như hi gọi được Triệu Như Hy đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hắn không lại kiên trì, đêm đó trở về kinh, bẩm báo Hoàng thượng, làm Hoàng thượng ra người. Xét thấy Triệu Như Hy từng bị ám sắc quá, cái này thỉnh cầu hợp thỉnh hợp lý, Hoàng thượng liền phái 20 danh ngự vệ tới hộ tống Triệu Như Hy hồi kinh. Triệu Như hi vốn là không nghĩ mang chu thị hồi kinh, vẫn luôn khuyên nàng đi cô tô ăn tết, Nói không nàng thu xếp, tổ mâu ăn tiết đều không thoải mái. Nhưng chu thị nơi nào chịu ném xuống nữ nhi lẻ loi một người hồi kinh đi thủ kia chỗ tòa nhà lớn, chính mình đi cô tô bồi bà tử, Trượng phu, nhi tử. Đó là nàng nguyện ý, nghĩ đến cô tô kêu một bát người cũng sẽ không đồng ý. Mẹ chồng nàng dâu cả đời, nàng biết do hiện tại ở lão phu nhân trong mắt, chịu như hi cái này tương lai vương phi so nàng yêu nhất nhi tử cùng tôn tử thêm lên đều phải quan trọng. Quả nhiên, nàng gọi người mang tin đi Cô Tô vừa hỏi, không riêng lão phu nhân tán đồng nàng không đi Cô Tô, còn tính toán mang theo tôn tử hồi kinh ăn Tết. Đến nỗi nhi tử triệu nguyên hơn vậy mà kệ, ai kêu hắn không bằng cháu gái quan trọng đâu. Triệu như hy thuyết phục không được mẫu thân cùng tổ mẫu, lại không thể nói thật, chỉ phải tùy ý các nàng hồi kinh. lão phu nhân mang theo triệu tinh thái tới trước Nam Dương ở mấy vãn, chờ tới rồi hoàng thượng phái ngự vệ tới. Đoàn người lúc này mới một đường hồi kinh đi Người đều là xa hương gần xú Triệu Nguyên Lương chưa phân ra khi trước kia cùng mẹ cả quan hệ lãnh đạm Cùng đại phòng quan hệ giống nhau Nhưng hiện tại phân ra, đại phòng bên kia toàn chạy không ảnh Hắn này trong lòng liền cảm giác đã không có dựa vào Cực kỳ tưởng niệm mẹ cả cùng đại ca, đại tẩu Bởi vậy lao phu Ú nhân cùng chú thị, triệu như hy hồi kinh Không riêng tam phòng cao hứng, nhị phòng người cũng thật cao hứng Triệu nguyên lương mang theo hai cái nhi tử sớm ở cửa thành chờ đem tổ tôn tam đại đưa về Tuy Bình bá phủ. Ai ra, rốt cuộc về đến nhà. Lao phu nhân ngồi vào chính mình thường ngồi vị trí thượng, nhìn quen thuộc nhà ở, cảm khái không thôi. Chúc mừng lão phu nhân. Tô thị cười nói, thật sự không nghĩ tới nhà của chúng ta thế nhưng ra cái vương phi nương nương. Ha ha, cũng không phải là sao. kia hải tử quá có tiền đồ. Lao phu nhân cười nói. Trước kia nàng cùng Tô Thị hoàn toàn không đối phó, cho nhau không quen nhìn Sau lại Triệu Nguyên Khôn đã chết, Tô Thị thường xuyên mang theo hài tử tới Thình An, cố ý định hốt lấy lòng Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân cũng thương tiếc nàng quả phụ thất nghiệp dưỡng hai đứa nhỏ không dễ, không còn nữa trước kia lãnh đạm, mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ nhưng thật ra hòa hợp lên. Trở lại trong phủ, Chu Thị cùng Triệu Như Hy liền hồi chính mình sân tắm rửa nghỉ tắm đi. Tô thị lưu tại lao phu nhân nơi này hầu hạ bà bà. Làm Nha hoàn hầu hạ Lao phu nhân tắm rồi, nàng thu xếp một bàn đồ ăn, lại người đưa đi cấp chú thị, Triệu Như hy cùng Triệu Tinh Thái liền ngồi ở trước bàn cấp lao phu nhân chia thức ăn. Lao phu nhân hỏi kinh thành tình huống, Tô thị nói một chút quen thuộc nhân ra gà cưới, lại nói, có vài gia cũng không biết phạm vào chuyện gì, bị mất trước mất trước, xét nhà xét nhà. Gần nhất ta tổng cảm giác kinh thành có chút loạn. Nàng thân là nội trạch phụ nhân, lại là quả phụ, không lớn cùng những người khác kết giao, đối với ngoại giới sự cũng không quan tâm. Nếu không phải về nhà mẹ để nghe song phụ huynh nói lên, nàng căn bản không biết này đó tình huống. Lúc này cũng bất quá là thuận miệng vừa nói. Lao phu nhân trước kia cũng cùng Tô Thị giống nhau. Chỉ là sau lại trải qua triệu như hy lần nữa đề điểm, hiện tại cũng có chút chính trị mẫn cảm tính, nghe được Tô Thị nói nàng trong lòng lột bột một chút. Âm thầm khi tạc trong lòng, tính toán chờ triệu như khi có rảnh hỏi một câu. Tô thị đề tài rồi lại một lần nữa về tới chuyện nhà thượng, nhị phòng tứ nha đầu, lục nha đầu đều trộm chạy tới cho người ta làm tiếp. Lục nha đầu còn hảo, vào tĩnh bình vương phủ liền không trở về quá, cũng không sai người trở về thảo muốn đồ vật. Nhưng thật ra tứ nha đầu, còn ra mặt dày trở về hướng nàng cha cùng lập ca nhi thảo muốn của hồi môn. Nhị thúc cùng lập ca nhi mấy cái tức giận đến muốn mệnh bất quá vẫn là cho một ít. Kiêu nha đầu chính là cái không biết xấu hổ. Ngài đã trở lại, Hi nhi lại trở về bị gả, nàng quá hai ngày bảo đảm đến tới tới cửa Tống Tiền. Lao phu nhân chân mày cau lại. Nàng đi cho người ta làm thiếp, cấp chúng ta chịu ra ném đại mặt, đảo còn có mặt mũi trở về muốn đụ vật. La ta liền kêu người đại cây gậy đánh ra đi. Còn cho nàng của hồi môn, quán nàng. Còn không phải sao? Tô Thị rất là tán đồng, nhị thúc là cái quán hài tử, lập ca nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nam nhân lại muốn thể diện, kéo không dưới mặt tới cự tuyệt, nhưng không phải từ nàng nào sao. Ngài nếu là không quen nàng, nàng cũng không dám tới cửa tới. Triệu Như Nhụy liền thượng quá nàng môn, đại khái là tưởng hướng nàng thảo muốn đồ vật. Tô Thị trực tiếp kêu cửa phòng ngăn cản trở về, liền môn đều không cho nàng tiến. Tô Thị cảm thấy Triệu Như Nhụy cho người ta làm tiếp, làm ra tộc hổ thẹn. Chờ nàng nữ nhi lớn lên làm ai, có hai cái cho người ta làm thiếp đường tỉ, đều đến bị người ghét bỏ. Cho nên nàng đối Triệu Như nhụy hận không được, nơi nào còn sẽ cho nàng đổ vật. 725 chương 723 bài phỏng Chương 723 bài phỏng Triệu Như Hy thoải mái dễ chịu nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau một nhà bốn người ăn đồ ăn sáng, lão phu nhân tống cổ Triệu tỉnh Thái đi ôn tập công khóa, liền lôi kéo Triệu Như Hy hỏi thế cục tới. Là thực loạn. Chịu như khi ban đầu ở Nam Dương không nói, là sợ các nàng ngăn trở nàng hồi kinh. Hiện tại mọi người đều trở về kinh, nơi trốn đều đến đề phòng cẩn thận, làm các nàng biết một chút cũng là tốt. Nàng liền cũng không dầu dếm, đem bởi vì vu hoan không thành mà đánh lộn thái tử, tam hoàng tử nhất phái tình huống thoáng nói một chút. Đây cũng là ta không tán thành cha hồi kinh nguyên nhân. Các ngươi còn hảo, chỉ ngốc tại trong nhà chỗ nào đều không đi liền chọc không đến phiền thoái. Nhưng cha hồi kinh làm quan, có người cho hắn hạ bộ, một không cẩn thận liền trung kế. Những cái đó bộ còn không phải hướng về phía hắn tới, mà là hướng về phía tể vương tới, muốn cho tể vương ở hoàng thượng cùng triệu thần trước mặt không mặt ngũi, cho nên khó lòng phong bị. Ta cảm thấy, cha vẫn là ngốc tại cô Tô Hảo. Đúng đúng đúng, cha ngươi không cái kia đầu vóc, xem ai đều là người tốt. Nếu là có người cô y tính kế. Hắn nhất định chạy không được. Ở Cô Tô có trương đại nhân nhìn, hắn ngáo không ra cái gì chuyện xấu, vẫn là làm hắn thành thật ngốc tại Cô Tô đi. Lao phu nhân lập tức tán thành địa đạo. Vậy ngươi có thể hay không rất nguy hiểm? So sánh với trượng phu tiền đồ, chú thị càng quan tâm nữ nhi an nguy. Sẽ không, bọn họ vội vàng chính mình đấu tới đấu đi, không rảnh lo ta. Khó xử ta trừ bỏ nhiều gây thù chốt oán lọt vào tề vương điện hạ trả thủ không gì chỗ tốt. Chịu Như Hi nói, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng ra bên ngoài chạy. Thanh Thanh thật thật ngốc tại trong nhà bị gả. Áo cưới không cần ngươi đều, nhưng bộ dáng ngươi đến làm ra tới. Những cái đó thôn trang, cửa hàng đều từ Chu Xuân cùng Mã tháng đi quản, ngươi liền ít đi nhọc lòng. tiên là kiếm không xong, an toàn quan trọng nhất. Ngươi không vì chính mình, cũng đến vì tể vương suy xét, thiếu cho hắn trêu trọc phiền thoái. Chu Thị nói, Ấn, ta liền hôm nay đi một chuyến sư phụ trong nhà, về sau liền chỗ nào đều không đi, thành thật ngốc tại trong nhà. Chu Thị không nói, Triệu Như Hi cũng là như vậy tính toán. Kinh thành hiện tại là thời buổi rối loạn, ngủ đông ở nhà là lựa chọn tốt nhất. Biết Triệu Như Hi không phải cái ái có lệ tính tình, nàng đã nói như vậy, kia khẳng định sẽ làm như vậy. Lao Phu nhân yên lòng. Nàng đem Triệu Như ngữ cùng Triệu Như nhụy sự nói. Chiếu ý nghĩ của ta. Này hai người ta là không cho phép các nàng vào cửa. Đều đắm mình truy lạc cho người ta làm thiếp, còn có cái gì mặt tới chúng ta nơi này làm thân thích. Còn ngại chúng ta không đủ mất mặt. Chỉ là ngữ tỉ nhi còn hảo, là cái muốn mặt. Nguy tỉ nhi lại càng lớn càng không biết xấu hổ. Nàng nếu là nháo tới cửa tới, chúng ta không cho tiến, nàng không chuẩn sẽ ở cửa khóc nháo. Đến lúc đó chúng ta càng thêm mất mặt. Lao phu nhân nhìn về phía triệu như hy. Cho nên hy tỉ nhi ngươi nhìn xem muốn hay không làm tề vương cấp bình nam hầu phủ đệ cái lời nói, làm người đem nàng nhìn kỹ, đừng thả ra quấy giày chúng ta. Chịu như hy lắc đầu, nàng còn không có tới cửa đâu, chúng ta liền đệ lời nói. Bình nam hầu phu nhân lại là cái nói chuyện không giữ cửa. Nàng nếu là ở trong yến hội lung tung nói lên, đảo làm người cảm thấy chúng ta mỏng lạnh, lợi thế. Thả làm nàng tới, cũng đừng đổ cửa, khiến cho nàng tiến vào. Tới rồi bên trong ngài tưởng như thế nào gian dạy nàng, kia còn không phải ngài lao nhân ra định đoạn. Ngài lao nhân ra nếu là không muốn cùng nàng nói chuyện, phải hai cái lợi hại ma ma, tức phụ tử đi, mang đến nàng lần tới cũng không dám nữa tới. Ngài sợ nàng sao? Lao phu nhân bố đùi, ai, biện pháp này hảo. Liên như vậy làm. Nói, nhưng thật ra chờ mong khởi triệu như nhụy tới cửa tới. Tổ mẫu ngài không có việc gì nói, ta đi sư phụ ra. Triệu Như Hy đứng lên. Đi thôi, đi thôi, tiểu tâm chút, nhiều mang chút hộ vệ, đem hoàng thượng cho người ngự vệ đều mang lên." Lao phu nhân dặn dò nói. "Triệu Như Hy hôm qua đã kêu người cấp Khang Thời lầm truyền tin, nói hôm nay đi thăm hắn lao nhân ra." Triệu Như Hy vào Khang phủ, liền thấy Khang Thời lầm sớm liền ở trong thư phòng chờ. Triệu Như Hi chạy nhanh tiến lên hành lễ, "Sư phụ, ngài lao thân thể tốt không?" "Hảo." Khang Thời Lâm đánh giá tiểu đồ đệ, Thấy nàng sắc mặt hồng nhuận hai mắt có thần, liền yên lòng, ngồi. Triệu như hy thăm hỏi khang gia người cùng các sư huynh một phen, liền nghe khang thời lầm nói, ta còn muốn cho ngươi ở Cô Tô hoặc Nam Dương nhiều ngốc một trận đấu, ngươi khen ngược, chạy về kinh thành tới. Lúc trước ngươi chính là vẫn luôn khuyên chúng ta đi ra Nam. Ngươi thật vất vả đi ra ngoài, rồi lại ở thời điểm này gấp trở về. Ngươi là sợ không đuổi kịp kinh thành náo nhiệt sao? Vừa nghe lời này, Triệu Như Hy liền biết nhà mình sư phụ đối thời cuộc xem đến cùng gương sáng dường như. Bất quá liền tô thị cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài nội trạch phụ nhân đều nghe nói kinh thành thời cuộc chi loạn, nhà mình sư phụ xem đến càng minh bạch chút cũng bình thường. Nàng hỏi, Hoàng thượng như thế nào liền không quản? Đây là nàng tưởng không rõ địa phương. Ấn nàng xem ra, Hoàng thượng cũng không phải cái vô năng, như thế nào có thể nhìn các con của hắn như vậy lăn lộn mà không áp dụng thi thố. Khang thời lâm thở dài một hơi, hoàng thượng vạn sự đều không tồi, chỉ có một chút không tốt, chính là quá mức trọng tình nghĩa, luôn là nhớ thân tình. Đối mấy đứa con trai liền tính lại không mừng, hắn cũng không thể đi xuống tàn nhẫn tay. Thái tử địa vị bất đồng, lại trời sinh tính đa nghi, tam hoàng tử trước kêu ỷ vào mẫu thân chuyên sủng, tổng cảm thấy ngôi vị hoàng đế là của hắn. Bởi vậy này hai người làm việc liền thiếu rất nhiều sợ hãi. Hiện tại đấu đỏ mắt, chỉ có giết bọn họ mới có thể bình ổn trận này tranh đấu. Nhưng Hoàng thượng lại không hạ thủ được. Nói, Khang Thời Lâm lắc lắc đầu. Chịu như hy trầm mặt trong chốc lát, hỏi, Đại sư Huynh thế nào? Người Đại sư Huynh thân ở xoáy nước bên trong, chỉ có thể ngạnh đỉnh. Cũng may còn có Hoàng thượng che chở, tạm thời không ngại. Khang Thời Lâm nói, cho nên lúc trước ta là không tán thành người cùng tể vương hôn sự. Bọn họ đều hòa thuận, tranh đấu không như vậy lợi hại. Ngươi gả cho tề vương con hành, nhưng hiện tại như vậy loạn, ngươi gả cho hắn, muốn mạo nguy hiểm thật sự quá lớn. Triệu như hy cười khổ nói, hiện tại nói này đó cũng không ý nghĩa. Chúng ta còn có thể tự hôn không thành. Khang thời lâm thở dài một hơi, không nói. Triệu như hi há mồm tưởng an ủi hắn, nhưng nghĩ đại sư minh chính ngốc tại xoáy nước chung mà nàng cũng muốn hướng xoáy nước chung gian đi, sư phụ không phát sổ đều không được. Nàng an ủi cũng không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ là khô cằn nói, tổng hội quá khứ. Nàng nghĩ thầm, thực nhanh. Dục muốn khiến người diệt vong, tất trước khiến người điên cuồng. Lúc trước nàng ly kinh đi Nam Dương Khi, xem trong kinh thế cục, tuy cũng đấu, lại không tới mất đi lý trí nông nỗi, mọi người đều là ở cho phép trong phạm vi ngầm dở trò. Nàng lúc ấy còn tưởng, nhị, ngũ hoàng tử cùng phó vân khai sống sót, tình tiết đã thay đổi. Nghĩ đến năm nay mùa đông thảm kịch hẳn là sẽ không đã xảy ra Nàng cùng tiêu lệnh diễn phải làm hảo đánh đánh lâu dài chuẩn bị Nhưng không nghĩ tới từ nàng khiến cho đoạt đích chi chiến đông nhiên liền bốc cháy lên Càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy tam hoàng tử liền phải điên cùng Bất quá như vậy cũng hảo Đào ra y không bàn ở dê đau ngàn ở Chính biến vẫn giống trong sách miêu tả như vậy phát sinh Như vậy trận này đoạt đích chi tranh thực mau liền kết thúc Đến lúc đó đại tấn liền có thể bình tình an ổn phát triển, lại không chịu đoạt đích chi tranh ảnh hưởng. 726 chương 724 An Vương Phi cho mời. Chương 724 An Vương Phi cho mời. Ở Khang Phủ Bồi Khang thời lâm nói nửa ngày lời nói, thẳng đến mau buổi trưa triệu như hi mới từ Khang Phủ ra tới. Về đến nhà mới vừa xuống xe ngựa, người gác cổng liền đón đi lên, đưa cho thanh phong một cái thiệp, đối triệu như hy nói, cô nương. Đây là An Vương Phủ người đưa tới, nói An Vương Phi thỉnh ngày ngày mai đi trong phủ làm khách. Triệu Như Hy An Vương Phi Tiêu lệnh phổ thê tử Xâm ra tiểu thư Nàng đây là tưởng trước tiên bồi dưỡng chị em dâu cảm tình, vẫn là muốn đạt tới cái gì mục đích. Triệu Như Hy trong đầu nháy mắt hiện lên vài cái ý niệm. Không trách nàng nghĩ nhiều. Tiêu lệnh diễn tử khi lấy định chủ ý chính mình thượng vị lúc sau. Phụ tá tiêu lệnh phổ liền không giống trước kia như vậy toàn tâm toàn ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngốc tử, không có khả năng rõ ràng nói, ca, ta không duy trì ngươi, ta muốn chính mình tranh ngôi vị hoàng đế. Nói vậy, tiêu lệnh phổ không chuẩn trực tiếp trước đem đệ đệ xử lý. Tiêu lệnh diễn xuyên qua lúc sau bởi vì muốn bảo vệ cho xuyên qua bí mật, hắn liền chưa từng có đối tiêu lệnh phổ triển lãm quá chính mình tuyệt đại bộ phận thực lực. Rốt cuộc nguyên chủ chính là cái bị mâu thân. Ca ca bảo hộ rất khá, không có gì năng lực tiểu hài nhi, đồng nhiên biến thân vì khôn khéo có khả năng, có thể kiếm đồng tiền lớn, có mưu lược, cao chỉ số thông minh người, kia không rõ rành rảnh làm người hoài nghi quỷ thượng thân sao. Hán triển lãm ra tới kia một bộ phận nhỏ năng lực, cũng là theo tuổi tăng đại một chút hiển hiện ra. Ở xác định triệu như hy thân phận, cùng triệu như hy đạt thành hiệp nghị sau, hắn không nghĩ bại lộ triệu như hi cấp triệu như hy mang đến nguy hiểm. Cho nên triệu như hy cho hắn kiếm tiền hắn đều là gạt tiêu lệnh phổ. nay đó tiền hắn đều công tiêu lệnh phổ dùng ở huấn luyện tử sĩ, thu thập tình báo, chế tác vũ khí bí mật, mua sắm lương thảo thượng. Biên quan chiến dịch bởi vì hắn cùng triệu như hy tham dự, không có diễn biến thành thư thượng như vậy, bởi vậy, vậy hắn chuẩn bị đồ vật cơ hồ cũng chưa dùng tới, cuối cùng vẫn cư dùng ở huấn luyện tử sĩ cùng thành lập mạng lưới tình báo thượng. Huấn luyện tử sĩ cùng thành lập mạng lưới tình báo sự. Tiêu Lệnh Phổ nhưng thật ra biết, nhưng hắn biết đến chỉ là băng sơn một góc. Nhưng chỉ là lộ ra tới này băng sơn một góc, làm Tiêu Lệnh Phổ phát hiện cái này để để năng lực càng ngày càng cường, tính cách cũng càng ngày càng chiều phụ hoàng thích. Tiêu Lệnh Phổ đối hắn chờ mong càng lúc càng lớn, tổng hy vọng hắn có thể lấy ra càng nhiều tiền cùng thực lực tới trợ giúp chính mình, đồng thời lại càng ngày càng kiêng kỵ hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi Tiêu Lệnh diễn không hề toàn tâm toàn ý phụ ta hắn, tưởng chính mình đương hoàng đế Hắn đối tiêu lệnh diễn thái độ cũng trở nên kỳ quái. Một phương diện hắn đối tiêu lệnh diễn càng tốt, hỏi hắn đơn cần, quan tâm săn sóc, lại lấy quan tâm danh nghĩa không chế tiêu lệnh diễn hết thẻ, tỉ như cho hắn an bài hôn sự. Tiêu lệnh diễn không nghe theo hắn kiến nghỉ cưới hắn đề nghị nữ tử, hắn vì thế thực không cao hứng một đoạn thời gian. Về phương diện khác, hắn một mặt lấy các loại danh nghĩa làm tiêu lệnh diễn tiêu tiền, tưởng ép khô hắn nhà đấu giá kiếm tới tiền. Một mặt chính mình bắt đầu tổ kiến tình báo hệ thống, không hề tin tưởng tiêu lệnh diễn. Tuy rằng nhìn đến này hiện tượng tiêu lệnh diễn có chút trái tim băng giá, nhưng từ tình cảm đi lên nói, hắn có nguyên chủ ký ức, cũng hoàn toàn không tưởng cùng tiêu lệnh phổ sẽ rách mặt. Từ chiến lược đi lên nói, có tiêu lệnh phổ che ở phía trước, hắn cùng triệu như hy hệ số an toàn sẽ lớn hơn nhiều, không cần thiết cùng tiêu lệnh phổ phân do giới hạn. Cho nên hắn mặt ngoài vẫn là thực duy trì tiêu lệnh phổ. Duy trì lực độ tuy rằng không có gia tăng, lại cũng không có giảm bớt. Người ngoài, bao gồm Sầm Gia cùng Sầm Quý Phi đều nhìn không ra hai người chi gian mâu thuẫn. Nhưng tiêu lệnh phổ đối hắn ngờ vực, hai anh em trong lòng ngăn cách, lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng. Tại đây trên đời, tiêu lệnh diễn cùng Triệu Như Hi cảm thấy nhất đáng giá tín nhiệm chính là lẫn nhau. Bởi vậy mỗi lần gặp mặt tiêu lệnh diễn đều sẽ đem kinh thành lớn lớn bé bé sự nói cho Triệu Như Hi nghe. Chịu như hy tuy ở Nam Dương, tựa hồ không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày đi đồng ruộng xem khai hoang cùng tu thủy lợi, nhưng thông qua tiêu lệnh diễn, nàng đối trong kinh thành phát sinh hết thảy, vài vị hoàng tử bản tính cùng hành sự nguy hiểm, cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Nàng từ thanh phong trong tay tiếp nhận thiệp mời nhìn nhìn, phát hiện mặt trên là một hàng châm hoa chữ nhỏ, mời nàng đi an vương phủ uống trà. Châm hoa chữ nhỏ chữ viết quên tú, không biết có phải hay không sầm bội toàn tự mình viết. Nàng trở lại chính mình sân dùng tiếng chung viết một phong thơ, đem sự tình cùng tiêu lệnh diễn nói, hỏi hắn như thế nào làm, sau đó phái người thoải mái hào phóng mà đi tề vương phủ, làm người gác cổng đem này phong thư đưa đến tiêu lệnh diễn trên tay. Đại tấn nữ tử tuy không yêu cầu tam tòng tứ Đức lại cũng nam tôn nữ ti. Nữ tử vô luận làm chuyện gì, xin chỉ thị trượng phu, trinh đến trượng phu đồng ý lại làm, là sẽ làm đại gia khen ngợi hành vi. Hiện tại An Vương Phi mời nàng qua phủ uống trà, tự nhiên là bởi vì nàng là tương lai tể Vương Phi. Như vậy trước hết mời kỳ tể Vương, làm như vậy tổng không thành vấn đề. Chờ tiêu lệnh diễn nhận được tin lại viết hồi âm, làm người đưa đi cấp triệu như hi khi, chuyện này đã bị hạ nhân bẩm báo cho sầm bội toàn. Sầm bội toàn tú Mỹ mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng có ý tứ gì? Ta đường đường An Vương Phi, sầm ra đại tiểu thư, thỉnh nàng tới uống cái trà. Chẳng lẽ nàng còn tưởng cự tuyệt không thành? Còn không phải sao nàng bên người đại nhà hoàng trong lỗ núi hừ một tiếng, liền tính nàng năm sau phải gả cho tề vương điện hạ, nhưng hiện tại không phải còn không có gả sao. Liền tính gả cho, nàng cũng phải gọi vương phi ngài một tiếng tẩu tử cùng biểu tỷ. Tề vương điện hạ đối ngài đều cung cung kính kính đâu. Nàng ở ngài trước mặt tự cao tự đại, này cũng quá không biết sự. Quản sự ma ma vạn ma ma cảnh cáo ma dùng ánh mắt nhìn đại nha hoàn liếc mắt một cái, khuyên đủ, nguyên nhân chính là vì vương phi là tề vương tẩu tử cùng biểu tỷ nàng mới xin chỉ thị tề vương đi. Nàng xem tề vương điện hạ sắc mặt hành sự, mà không phải thiện làm chủ trương, không phải càng tốt sao. Sau này nàng tất nhiên cũng đối vương phi ngài cung cung kinh kính. Xâm bội toàn sắc mặt lúc này mới đẹp chút, tiếp nhận vạn ma ma đưa qua dưỡng sinh trà uống một ngụm. Xoa xoa chính mình phồng lên bụng, không có nói nữa. Triệu Như Hy từ chính mình trang sức cửa hàng chọn một bộ phỉ thúy đồ trang sức, ngày hôm sau đúng hạn đi an vương phủ, lệ thượng thiệp. Vạn ma ma vội vàng tới rồi, đối Triệu Như Hy cười nói, Triệu cô nương thứ lỗi. Chúng ta vương phi hiện tại là phụ nữ có mang, không có phương tiện ra tới nên đón, riêng ở thính đường chờ cô nương. Thanh phong ý vị thâm trường mà nhìn vạn ma ma liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Như Hy. Rõ ràng là An Vương phi đưa thiếp mời thỉnh các nàng tới. Kết quả các nàng đúng hạn tới rồi nơi này, cửa một cái nên đón người không có, người gác cổng còn gọi các nàng chờ, đại hắn đi bẩm báo. Đợi hồi lâu vạn ma ma mới đến. Này nếu không phải cô ý cấp cô nương sau ra vai phủ đầu, đó chính là cố ý châm chế. An Vương phủ làm như vậy có chỗ tốt gì? Triệu Như hi cười cười, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, nói: "Vương phi khách khí, thân mình quan trọng." Ta còn không có chúc mừng Vương Phi. Triệu cô nương không trách tội nhà ta Vương Phi liền hảo. Tới, cô nương thỉnh lên kiệu đi. Vạn ma ma sườn khai thân mình, đối với một cái cố kiệu làm cái thỉnh thủ thế. Toà nhà đại, từ đại môn đi vào nhị môn đều đến đi thật lâu, cho nên đại đa số hảo môn đều bị có cố kiệu. Triệu như hy ngày thường là không yêu thừa kiệu. Nhưng ở chỗ này khách nghe theo chủ, nàng không nói thêm cái gì liền thượng cố kiệu. 727 chương 725 báo cho Chương 725 báo cho Vạn ma ma đi theo cô kiệu bên cạnh đi tới, trong lòng có chút thở dài Nàng là sầm gia lão nhân, tới rồi an vương phủ còn có thể làm được nội quản sự, cũng là cái cực lợi hại Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được triệu như hy cùng các nàng tưởng tượng không giống nhau Nghe nói triệu như hy hồi kinh, an vương liền ý bảo nhà nàng cô nương thỉnh triệu như hy tới trong nhà làm khách Đến nỗi mục đích là cái gì, mọi người đều rất rõ ràng, chính là tưởng thông qua triệu như hy tới mượn sức tề vương, làm tề vương tận tâm tận lực phụ tá hán. Nhưng nhà mình cô nương xuất thân xâm ra, đánh tiểu liền cùng an vương đính hôn, ở nhà mẹ đẻ khi chính là bị nuông triều đại, không khỏi có chút cao ngạo. Triệu như hy xuất thân tuy bình bá phủ là cái người xa cơ thất thế, nàng chính mình càng là từ nhỏ ở hương dã phố phường lớn lên. Liên tính nàng tài hoa hơn người. Nhưng ở sâm bộ toàn xem ra, kia cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Thì như Khô Mộc Tiên Sinh, liền tính hắn họa là nhất tuyệt. Nhưng nếu hắn không phải hoàng thân quốc thích, cùng tiên hoàng cùng với đương nhiệm hoàng đế quan hệ hảo, chân chính hào môn đại tộc ai đem một cái họa ra để vào mắt? Bọn họ môn khách, có tài hoa người còn thiếu sao? Nếu Triệu Như Hi không phải bị tứ hôn Tề Vương, nhà nàng cô nương sợ là liền xem một cái hứng thú đều không có. Mà ở các nàng nhận tri Tổng cảm thấy giống triệu như hi như vậy xuất thân người, mặc dù đầu góc thông minh, hành sự Tổng hẳn là sợ hãi dù rẻ, thượng không được mặt bàn. Mặc dù mặt ngoài cường căng, trong nội tâm cũng là hư. Ở nhà nàng cô nương như vậy xuất thân thả đã là vương phi, trên người còn có mang long tự người trước mặt, hẳn là không có gì tự tin gọi nhịp. Bởi vậy lúc này cho nàng cái ra vai phủ đầu, làm nàng trong lòng sợ hãi, so đối nàng hảo, đối nàng thân thiết muốn tới đến càng có hiệu quả. Ở nàng nhắc nhở hạ, cô nương còn mịt mờ hỏi quá An Vương hay không hẳn là cấp Triệu Như Hi một cái ra vai phủ đầu, An Vương đối này không tỏ ý kiến. Không tỏ ý kiến, đó chính là không phản đối, có thể tùy cô nương tính tình hành sự. Đây là các nàng ban đầu ý tưởng. Nhưng vừa mới tiếp xúc Triệu Như Hi, tuy chưa nói hai câu lời nói, vạn ma ma tổng cảm giác Triệu Như Hi không phải các nàng suy nghĩ như vậy. Chỉ có nội tâm cường đại người. Nguồn hành cử chỉ mới có thể như vậy thong rong bình tĩnh. Hùng chi triệu như hy dung mạo so nhà mình cô nương càng mỹ hai phần, khí chất cũng càng tốt, khí chẳng cũng tựa hổ càng cường đại. Người như vậy sẽ là tự ti dịu ngon sao. Vạn ma ma đều lo lắng tự cho mình rất cao nhà mình cô nương thấy triệu như hy sẽ tâm thái thất hành, làm ra cái gì thất lễ sự tỉnh tới. Ở vạn ma ma một đường trong lúc miên man suy nghĩ, cô kiệu từ đại môn đi vào nhị phòng. Nhị phòng chỗ lại thay đổi bốn cái bà tử nâng tiệu. Đoàn người lại hướng trong đi rồi một đoạn đường, liền ở một chỗ thính đường trước đường lại. Triệu cô nương thỉnh hạ tiệu. Vạn ma ma vội vàng đi lên tiếp đón. Đài triệu như hy hạ tiệu, vạn ma ma đem nàng hướng thính đường thỉnh. Thẳng đến triệu như hy thượng bậc thang, lúc này mới có một cái nhà hoàng đi ra, đối triệu như hy hành lệ nói, triệu cô nương tới. Nhà ta vương phi chờ ngài đã lâu. Triệu Như Hi chiều nàng hơi hơi gật đầu, dào bước tiến lên ngại cửa, liền thấy thượng đầu ngồi một cái đầy đầu châu ngọc nữ tử, tuổi ước chừng 17, 8 tuổi, dung mạo không tồi, biểu tình lại có chút kiêu căng, đánh giá nàng ánh mắt chút nào không thêm ché lóc. Thanh phong thấy, đối vị này an Vương phi càng thêm không mừng. Triệu Như Hi ban đầu ở nha môn làng quan, mang đến hạ nhân nhiều ảnh hưởng không tốt. Hiện tại hồi kinh bị gả, thân phận không giống nhau. Nàng ra cửa trừ bỏ mang la thị cùng lục vân, còn đem thanh phong cũng mang lên. Đương nhiên, nam hộ vệ cũng mang không ít, hoàng thượng ban cho hai người, tiêu lệnh diễn đưa nàng hai cái đều mang lên, còn mang theo mã thắng. Hiện tại đi theo triệu như hy tiến an vương phủ, trừ bỏ thanh phong còn có lục vân cùng là thị. Chi vi gặp quá an vương phi. Triệu như hy đối sầm bội toàn hành lễ. mau mời khởi. Sầm bội toàn cũng không dậy nổi thân, chỉ là nâng nâng tay. Đứng ở mặt sau vạn ma ma chạy nhanh tiến lên nâng dậy triệu như hi. Vạn ma ma nóng nội, tưởng nhắc nhở nhà mình cô nương. Nhưng lại ở thời điểm này ném xuống khách nhân, nàng cùng sầm bội toàn vào nhà đi nói nhỏ, chỉ biết có vẻ càng thêm chậm chế cùng vô lễ. Nàng chỉ phải ở trong lòng khẩn cầu nhà mình cô nương có điểm nhãn lực giới nhi, có thể nhìn ra triệu như hi không phải nàng có thể tùy ý chen ép người, cũng khẩn cầu triệu như hi bề ngoài cường lạnh. Nội tâm lại cùng các nàng tưởng tượng chung giống nhau, tự ti yếu ớt, dễ dàng không chế. Đáng tiếc sầm bội toàn không tiếp thu đến nhà mình quản sự ma ma sóng điện áo. Ở triệu như hy ngồi xuống sau, nàng khép cười một tiếng nói, ta cho rằng ngươi nhận được tứ hôn thánh chỉ sẽ trực tiếp hồi kinh. Không nghĩ tới ngươi còn tiếp tục ngốc tại Nam Dương. Kia địa phương đơn sơ không nói đến, ngươi cả ngày cùng đám nam nhân kia ở bên nhau làm việc, ngươi sẽ không sợ tể vương không cao hứng sao. Thế Vương Điện Hạ cũng không có không cao hứng. Hắn nói tôn trọng ta, làm ta làm ta thích làm sự. Triệu Như Hi nói. Xâm bội toàn một nghẹn, trên mặt cười nhạt dần dần biến mất. Vạn ma ma thầm kêu không tốt, vội vàng cười nói. Triệu cô nương cải tiến nông cụ, hoàng thượng đều khen ngợi quá. Đây là tạo phúc cho đại chúng. Triệu cô nương ngày sau phúc báo nhất định không cạn. Nhà ta Vương Phi vẫn luôn tưởng cùng Triệu cô nương nói một tiếng chúc mừng đâu. Nàng lời này nhắc nhở sầm bội toàn, triệu như hy ngốc tại Nam Dương cải tiến nông cụ, liền hoàng thượng đều khen ngợi quá. Người hiện tại lại nói nàng không nên ngốc tại Nam Dương, mà hẳn là hồi kinh bị gả, kia chẳng phải là nói hoàng thượng sai rồi. Nếu là sầm bội toàn thay đổi khẩu phong, đối triệu như hi nói một tiếng chúc mừng, hai người quan hệ liền sẽ không cương. Đáng tiếc sầm bội toàn đánh tiểu bị nịnh hót quán, trước nay không ai dám cùng nàng làm trái lại. Đặc biệt là nàng làm vương phi lúc sau. Nàng nói, tuy như thế, nhưng nông cụ vài thứ kia ngươi không đi cải tiến, đều có mặt khác quan viên đi cải tiến. Chúng ta nữ tử vẫn là thành thành thật thật ngốc tại hậu chạch giúp chồng dạy con hảo. Quý phi nương nương ở trong cung không thể ra tới, không thiếu được ta cái này làm tẩu tẩu cùng biểu tỷ nhắc nhở triệu cô nương hai câu. Chỉ hy vọng triệu cô nương về sau thiếu hướng bên ngoài chạy, thiếu cùng ngoại nam tiếp xúc. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, dù sao cũng phải vì tề vương suy nghĩ đi. Ngươi hiện tại không chỉ có riêng là tuy bình bá phủ nữ nhi, càng là tương lai tề vương phi, đại biểu chính là hoàng gia thể diện. Không nói hoàng gia, chúng ta sầm gia cũng là sĩ diện. Ngươi tổng không nghĩ chọc đến sầm gia trưởng bối ra mặt tới giáo hấn ngươi đi. Đến tận đây, triệu như hy kiên nhẫn đã khô kiệt. Nếu nàng cùng tiêu lệnh diễn bất đồng là người xuyên Việt Chỉ là tình đầu ý hợp gà thấp cấp cổ đại hoàng tử, hơn nữa nàng không biết tiêu lệnh diễn cùng tiêu lệnh phổ quan hệ. Nàng còn có thể cùng sầm bội toàn đánh cái ha ha không thương hòa khí. Lá mặt lá trái ai sẽ không đâu. Giả dối mà đáp ứng xuống dưới, lúc sau nên làm gì làm gì, chiếu ý nghĩ của chính mình sinh hoạt, vừa không thương hòa khí cũng có thể không chịu đối phương quay nhiễu, đây là đại đa số người thích lựa chọn hành sự phương pháp chỉ là sầm bội toàn rõ ràng ỷ vào sầm ra tới khi dễ chính mình, muốn chính mình về sau đều đến xem nàng sắc mặt hành sự, kia nàng liền không thể theo nàng ý, nếu không về sau vung tay múa chân địa phương còn nhiều lắm đâu. Tiêu lệnh diễn lại không rửa sầm ra duy trì, càng không dựa huynh trưởng duy trì. Trái lại tiêu lệnh phủ còn muốn cho tiêu lệnh diễn duy trì hắn, mà nếu tiêu lệnh phủ còn ở, tiêu lệnh diễn tưởng đoạt đích, sầm ra chính là hắn đệ nhất trở ngại kia nàng có cái gì tất yếu cấp những người này lưu mặt mũi. Thân thể vẫn là không điều chỉnh lại đây, tối hôm qua lại là một đêm chưa ngủ. Ban ngày muốn đi học, còn muốn đi làm vật lý trị liệu, cũng không nghĩ lại thức đêm gõ chữ ảnh hưởng giấc ngủ, không nghĩ cho chính mình áp lực quá lớn, cho nên trong khoảng thời gian này đổi mới lượng, đổi mới thời gian khả năng vô pháp bảo đảm, thỉnh lại ra thông cảm. tiết âm lịch phía trước quyển sách này liền sẽ kết thúc, hiện tại ở kết thúc. Hy vọng đại gia có thể duy trì ta đến cuối cùng. Sao sao đại gia? 728 chương 726 thử. Chương 726 thử. An Vương phi có thai trong người, vẫn là thiếu thao điểm tâm hảo. Chuyện của ta ta đều có chủ ý, thật không cần An Vương phi ngài tốn nhiều tâm. Chịu Như khi nói, đứng lên, nhìn Sầm bội toàn, nếu Vương phi không có chuyện khác, ta đây liền cáo tử. Nói nàng lễ, không đợi Sầm Bộ toàn nói chuyện liền đi ra ngoài. Sâm bội toàn tức giận đến cả người phát run, chỉ vào triệu như hy bóng dáng nàng, nàng làm sao dám. Vạn ma ma thở dài một tiếng, trấn an sâm bội toàn nói, tính, vương phi, ngài đừng vì nàng tức điên thân mình. Hiện tại cái gì đều không bằng ngài trong bụng hài tử quan trọng. Những việc này, vẫn là làm quý phi nương nương đi nhọc lòng đi. Sâm bội toàn đối chính mình trong bụng hải tử cũng xem đến thập phần quan trọng. Đây chính là tiêu lệnh phổ cùng sầm ra thập phần hy vọng hài tử, nàng cũng yêu cầu nhi tử tới củng cố chính mình địa vị. Vì triệu như hy tức điên thân mình, thật đúng là không đáng giá. Nàng kiệt lực sử chính mình bình tĩnh trở lại, cũng hạ quyết tâm lại mặc kệ triệu như hy. Về nhà sau, triệu như hy lại viết một phong thơ, làm người chính đại quang minh mà đưa đi cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn nhìn tin sau lệnh người tặng hai sọt trái cây đi tuy bình bá phủ. Vừa mới mới thể nói mặc kệ triệu như hy sầm bội toàn nghe thế tin tức, tức giận đến tạp lạn trong tay trung trà, sau đó làm người đệ lời nói cho sầm quý phi, muốn cho sầm quý phi đem triệu như hy kêu tiến cung gian dạy một phen. Sầm quý phi từ lần trước mùi một chuyện liền nhìn ra tiêu lệnh diễn đối với triệu như hy coi trọng, cũng nhìn ra được tiểu nhi tử từ khi kia sự kiện sau, đối nàng liền có hơi hơi xa cách. Hắn không bao giờ sẽ có cái gì thứ tốt đã kêu người cho nàng tạo cũng không có lâu lâu mà tới Vân An. Nếu không có việc gì, hắn rất ít lại bước vào nàng cung điện, thậm chí liền hoàng cung hắn đều rất ít trở về. Hắn đây là hướng nàng cho thấy thái độ, hắn đối nàng, xâm ra chỉ vì tiêu lệnh phổ suy xét mà thất vọng buồn lòng. Nếu bọn họ không muốn che chở hắn, kêu hắn cũng sẽ không lại theo chân bọn họ một đám. Loại này hơi mang tính trẻ con cách làm tiêu sầm quý phi vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời cũng chua sót. Nàng cung sầm ra không có khả năng đồng thời duy trì hai cái hoàng tử, như vậy sẽ phân mỏng lực lượng, cũng sẽ khiến cho nội đấu. Hai người tuyển thứ nhất, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiêu lệnh phổ, toàn lực ứng phó mà duy trì hắn đoạt đích. Đến nỗi tiêu lệnh diễn, chỉ cần hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ là mặc kệ. Ở sầm ra xem ra, vì tiêu lệnh phổ, có đôi khi còn cần hắn làm ra hy sinh, thậm chí sinh mệnh. Nếu như thế... Nàng cảm thấy lúc này nàng nếu là đem triệu như hy kêu tiến cung tới dân dậy một hồi, chỉ biết đem tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy đẩy đến xa hơn. Làm phụ mẫu không thể toàn tâm toàn ý đối hài tử hảo, cũng đừng chờ mong hài tử sẽ toàn tâm toàn ý mà hồi báo ngươi. Liên giống như nàng cùng sầm ra, đương sầm ra không màng nàng ý nguyện đem nàng đưa vào trong cung, nàng đối cha mẹ cùng sầm ra liền không có cảm tình. Hiện tại sở dĩ nhìn qua cảm tình thực tốt bộ dáng, có thể chặt chẽ liên hệ, Chẳng qua là bởi vì mọi người đều có một cái cộng đồng mục tiêu, chính là đưa tiêu lệnh phổ thượng vị. Bởi vậy nhận được sầm bội toàn tiến dần lên cung lời nhắn sau, nàng gọi người tặng chút đồ bổ cấp sầm bội toàn, làm nàng an tâm dưỡng thai, không cần quá nhọc lòng, liền cái gì đều không làm, liền phái người dân dạy triệu như hy một đốn đều không có, càng không cần phải nói đem nàng kêu tiến cung tới khiến trách. Sầm quý phi này thái độ, làm sầm bội toàn lại sinh hảo một hồi khí. Tiêu lệnh phổ nhìn đến đã phát sinh hết thảy, nhưng thật ra như suy tư gì. Hán đôi sầm bội toàn tính cách thập phần hiểu biết, biết nàng vì cái gì đối triệu như hi không có hảo cảm. Đối một ít rửa vào với gia thế, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng nữ tử tới nói, giống triệu như hy loại này rửa xuất đầu lộ diện, liều mạng nỗ lực lấy được cùng nam tử không phân cao thấp địa vị, thậm chí có thể xuất nhập triều đình nữ tử, các nàng là đã ghen ghét lại khinh thường. Cảm thấy chỉ có xuất thân thấp hèn nhân tài sẽ liều mạng nỗ lực, các nàng loại này vừa sinh ra liền đứng ở đỉnh người chỉ cần ưu nhãm mà hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh là được. Các nàng đều có cảm giác về sự ưu việt, cho nên nhìn đến triệu như hy bằng tự thân lực lượng đứng ở cùng các nàng đồng dạng độ cao thậm chí so các nàng chạm đến càng cao, các nàng nội tâm không phục cùng ghen ghét sẽ đặc biệt mãnh liệt. Tỷ như tương dương công chúa, tỷ như bình dương quần chúa, lại tỷ như hắn thê tử sầm bội toàn. Các nàng làm ra không náo sự cũng không phải bởi vì các nàng xuẩn, mà là ghen ghét. Mà hắn sở dĩ mặc kệ thê tử lấy như vậy thái độ tới thử triệu như hi chính là tưởng tiến thêm một bước chứng thực tiêu lệnh diễn thái độ. Triệu như hy tới phía trước liền viết thư xin chỉ thị quá tiêu lệnh diễn, xong việc lại viết thư cùng tiêu lệnh diễn bẩm báo một lần. Nhưng tiêu lệnh diễn không hề có trách cứ nàng ý tứ, còn tặng đồ vật cho nàng trấn ăn nàng, cũng không có tới cùng chính mình cái này huynh trưởng giải thích một câu. Nói một tiếng kiểm, có thể thấy được cái này huynh đệ đối hắn có câu hán hận, cùng hắn là hoàn toàn ly tâm Muốn dùng triệu như hy làm mồi dụ là sầm ra cùng hắn cùng nhau định ra. Tiêu lệnh diễn phản ứng ở hắn dự kiến bên trong, rồi lại tại dự kiến ở ngoài. Nói tại dự kiến bên trong, là bởi vì hắn hiểu biết cái này đệ đệ, biết hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, chính mình mẫu thân, huynh trưởng cùng sầm ra như vậy đối đai chính mình thích nữ hài tử. Hắn trong lòng khẳng định là không cao hứng. Nhưng loại này không cao hứng thế nhưng tới rồi muốn cùng hắn quyết liệt trình độ, hoàn toàn ra ngoài tiêu lệnh phổ ngoài ý liệu. Bọn họ mười mấy năm huynh đệ tình nghĩa, chẳng lẽ còn so ra kém một nữ nhân. Quả nhiên sắc lệnh trí hôn, trọng sắc khinh hiếu, sắc tự trên đầu một cây đao loại này lời nói không phải tùy tiện nói nói mà thôi. Hắn tiểu đệ xem ra là thua tại triệu như hi trên người. Tiêu lệnh phổ thở dài một hơi, đối nhân đạo. Đi theo tể vương nói, ta tưởng thỉnh hắn uống rượu, xem hắn khi nào phương tiện. Đi ta trong phủ hoặc hắn trong phủ đều được. Hắn lộc này vừa ra, trừ bỏ tưởng thử tiêu lệnh diễn, chính là muốn tìm cơ hội cùng tiêu lệnh diễn nói chuyện tâm, hảo tiêu trừ lẫn nhau gian ngăn cách, làm tiêu lệnh diễn vẫn cứ giống như trước như vậy toàn lực duy trì hắn. Bọn họ này đó hoàng tử, muốn cùng người nói chuyện tự nhiên sẽ không đi tự lầu. Kêu địa phương bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Vô luận nói chuyện gì đều dễ dàng bị người nghe lên đi. Tiêu lệnh diễn nghe được chuyện lời, đêm đó liền làm tiêu lệnh phổ đến tể vương phủ ăn cơm chiều. Tiểu đệ, thực xin lỗi, này ly rượu là ta thế ngươi tẩu tử cấp đệ mội nhận lỗi. Tiêu lệnh phổ dơ lên chén rượu, thái độ thập phần chân thành. Ngươi tẩu tử người này đi, ngươi cũng biết là cái gì tính tình. Ngươi là không xấu, chính là có chút tự cho là đúng, miệng cũng sẽ không nói. Có đôi khi trong lòng là vì người khác hảo, nói ra nói lại không dễ nghe. Người cùng đệ mội không cần cùng nàng chấp nhận. Tiêu lệnh diễn dơ lên cái ly cùng tiêu lệnh phổ chạm vào một chút, đem rượu uống một hơi cạn sạch, ta cũng muốn thế chi vi cùng ca tẩu nói tiếng thực xin lỗi. Chi vi người này tính tình liệt, xử sự, sự thái độ không khỏi không đủ nhu hòa. Nàng một lòng muốn vì đại tấn bá tánh làm điểm sự, lúc trước phóng kinh thành thoải mái nhật tử bất quá. Tự thỉnh đến phía dưới đi chính là như thế. Hắn hơi hơi cười nhạc, nhưng tới rồi đại tẩu trong miệng, đây là xuất đầu lộ diện, không giữ phụ đạo. Mặc cho ai nghe xong lời này liền cảm thấy trói thai. Chi vi một lời bất hòa liền rời đi, thật cũng không phải ném tẩu từ mặt, kỳ thật lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Ta xem nột, về sau các nàng vẫn là ít gặp mặt hảo. Đặc biệt là tẩu tử hiện tại mang thai, nếu như bị chi vi khí ra cái tốt xấu tới. Chẳng phải là chúng ta tội lỗi. Chương sau đại gia sắp ngủ tiến đến xem. 729 chương 727 dựa thế. Chương 727 dựa thế. Nếu sầm bội toàn chỉ là tiêu lệnh diễn tổ tử, loại này có thai nói tự nhiên khó mà nói ra tới. Nhưng nàng vẫn là tiêu lệnh diễn biểu tỷ, nguyên chủ cùng cái này biểu tỷ tuổi không sai biết lắm, khi còn nhỏ cũng là một khới chơi qua tới. Hắn nói như vậy đảo cũng không có vẻ thất lễ. Phía trước tiêu lệnh phổ chẳng qua là thử, thử qua, lúc này tự nhiên muốn dụ dỗ Hắn cười nói, các ngươi không trách tội nàng liền hảo. Ta đã biết, về sau nhất định không cho nàng cho ngươi cùng đệ mội thêm phiền thoái. Chúng ta tuy từng người có tức phụ cùng chính mình tiểu ra, nhưng ta hy vọng chúng ta còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, là sống nương tựa lẫn nhau hảo huynh đệ. Đó là tự nhiên. Tiêu lệnh diễn cùng hắn chạm vào một chén rượu, theo hắn ý lại phụ vài câu. Hai anh em mặt ngoài liền tiêu tan trước ngại, lại thành không hề kẽ hở hào huynh đệ. Đến nỗi trong nội tâm như thế nào tưởng, vậy không biết. Ngươi tẩu tử muốn cấp đệ muội buổi tội, cũng không biết đưa nàng cái gì hảo. Liền tìm hai cái nghiên mực cùng một ít giấy bút, đều là khó được. Trong chốc lát ngươi thế ngươi tẩu tử cầm đi chuyển giao cấp đệ muội thế ngươi tẩu tử cùng nàng nói tiếng xin lỗi. Tiêu lệnh phổ lại nói, có cái gì lấy, không thu bạch không thu. Chính mình cùng Triệu Như Hy không biết tặng bao nhiêu tiền cho bọn hắn xử, lấy một chút cũng coi như là hồi buồn. Bởi vậy tiêu lệnh diễn cũng không chối tử, nói một tiếng tạ liền đem đồ vật cấp nhận lấy. Triệu Như Hy biết hiện giờ kinh thành hung hiểm, đi khang phủ cùng An Vương Phủ một chuyến sau, nàng liền tính toán lại không ra khỏi cửa, liền Trạch ở nhà. Những cái đó tưởng cùng nàng giao hảo nhân ra, thì như vệ quốc công phủ này đó, tắc bởi vì Triệu Như Hy thành tề Vương Phi. Kinh thành phe phái đấu tranh lại phức tạp, cũng không dám nhiều cùng nàng tiếp cận, không có đưa thiệp mời lại đây thỉnh nàng qua phủ, cũng không có tới cửa bái phỏng nhưng thật ra ở giữa triệu như hy lòng kẻ dưới này. Triệu như nhụy nhưng thật ra như đại gia đoán trước như vậy, ở triệu như hy đi xong an vương phủ ngày thứ hai liền tới cửa. Bất quá nàng lại thông minh, cũng không có trực tiếp tới cửa tới tống tiền, mà lại ôn tồn mà cùng chu thị vân an, hỏi xong an sau nói một chút chính mình tình hình gần đây. Liền đứng dậy cáo từ rời đi, biểu hiện đến thập phần biết lễ hiểu chuyện, một chút cũng không làm cho người ngại. Chu thị trách cứ nàng cho người ta làm tiếp đắm mình truy lạc, ném triệu ra mặt mũi nàng lập tức liền túi đầu khóc thút thít, nhận lỗi, nói chính mình hối hận, thái độ thập phần thành khẩn. Cái này làm cho chuẩn bị hung hăng răn dậy nàng một hồi chu thị một quyền đánh vào đông thượng. Nương, ngài nói nhụy tỉ nhi đây là muốn làm sao? Chu Thị trở về buồn bực mà đối lão Phu Nhân nói. Muốn làm sao? lão Phu Nhân hử nhẹ một tiếng, phó gia chính là An Vương, Tề Vương thuộc hạ, duy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tứ nha đầu tới cùng chúng ta lôi kéo làm quen, cùng chúng ta đi được gần, chẳng sợ nàng chỉ là phó nhị công tử tiếp. Bình Nam Hầu Phu Nhân cùng Đại Thiếu Phu Nhân, Nhị Thiếu Phu Nhân cũng đến cho nàng vài phần mặt mũi, không dám đối nàng không tốt. Nàng đây là mượn ta Hyỉ nhi thế đâu Triệ như Hy ngày thường luyện tranh chữ hỏa mệt mỏi liền sẽ ra tới đi một chút thường thường cũng tới lao phu nhân chu thị nơi này cùng các nàng tâm sự thiên Rốt cuộc nàng thực mau liền phải xuất giá về sau bồi hai vị trưởng bối thời gian không nhiều lắm hiện tại thừa dịp ở nhà không có việc gì có thời gian liền nhiều bồi bồi các nàng mới vừa đi tới cửa nàng chính nghe được lao phu nhân lời này nàng giào bước tiến lên lại cửa Hỏi, Tứ Thị ở Bình Nam Hầu Phủ quá đến như thế nào? Chu Thị nghe xong Triệu Như nhụy tố khổ, đang có một bụng nói muốn cùng bà bà nói đi. Triệu Như Hy tới đúng là thời điểm. Nàng nói, hừ, sao có thể hảo? Chính thức gã đi vào con dâu, Bình Nam Hầu Phu Nhân Hà Thị còn muốn tra tấn một vài, càng không cần phải nói từ nha đầu vẫn là như vậy đi vào làm thiếp. Kia sầm thập cô nương cũng không phải thiện cha nhi, vốn chính là tiểu phụ dưỡng. Bản lĩnh khác không có, tranh sủng thủ đoạn nhất lưu, người lớn lên lại Mỹ, phó nhị công tử một lòng đều ở trên người nàng. Nếu là lúc trước gã đi vào chính là lục nha đầu, xem ở hai người dĩ vãng tình nghĩa thượng, phó nhị công tử có lẽ còn sẽ coi chừng một chút. Nhưng thứ nha đầu đoạt lục nha đầu việc hôn nhân, người không bản lĩnh lớn lên cũng không đẹp, phó nhị công tử đã thấy nàng mới là lạ. Phó nhị công tử đều không đi nàng trong phòng. Bình nam hầu phu nhân cái kia hồn không tiếp cùng sầm thập cô nương còn không được dùng sức làm thiên nàng Nếu là không xem ở chúng ta phủ trên mặt chỉ sợ phó nhị công tử đã sớm đem nàng ném ra phủ nơi nào còn bao dung nàng ở trong phủ trước mắt nói nàng thở dài nghĩ đến nàng cũng là không biện pháp mới tiền mặt liên tiếp đi nhị phòng Tam phòng muốn đổ vật nàng cái kia tình cảnh lại không lấy tiền chuẩn bị chỉ sợ liền cơm đều ăn không được nàng tới chúng ta trong phủ một hồi Sau khi trở về nhật tử nghĩ đến cũng có thể hảo quá chút. Vốn dĩ ta còn tính toán lần sau nàng lại đến, liền buông lời hung ác đem nàng mắng đi đâu. Nhưng hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, ta mềm lòng. Ngẫm lại vẫn là tôi đi, tốt xấu là chúng ta chịu ra cô nương, như vậy bị người khi dễ trà tấn, tuy nói là gieo gió gật báo, lại cũng là đánh chúng ta trong phủ cùng hy tỉ nhi mặt. Sau này nàng tới, chỉ cần không náo chuyện xấu, thành thành thật thật mà. Ta cũng không đổi nàng. Lao phu nhân tượng tuổi, tâm địa càng mềm. Nàng là cái bên vực người mình. Trứng mắt triệu như nhụy là một chuyện. Cũng thật nghe được có người khi dễ nàng, nàng này trong lòng cũng không vui. Nàng nhìn về phía triệu như hy, dùng thương lượng ngự khi nói, Nếu không, khi tỉ nhi chờ ngươi thành thân sau, Phái người cấp từ nha đầu cùng lục nha đầu cắt đưa lên một hai lần đổ vật. Tuy nói triệu như nhụy cùng triệu như ngữ cho người ta làm thiếp mất mặt, Nhưng những người đó khi dễ các nàng, cũng là không cho triệu như hi cái này tề vương phi mặt mũi là người đã biết cũng là ném triệu như hi mặt. Như thế, chi bằng cho các nàng căng điểm eo, cũng hảo gọi người biết triệu ra nữ tử là không dung người dễ dàng khi dễ, cho dù là làm tiếp cũng không được. Tuy nói cùng tiếp kết giao sẽ hàng thân phận, lại cũng sẽ có người tán triệu như hy trọng tình trọng nghĩa. Này có thể so nàng nghe nói đường tỉ quá đến không hảo cũng không để ý không màng. Làm người ta nói trời sinh tính mỏng lạnh muốn dễ nghe đến nhiều. Cho nên lão phu nhân này đề nghị, nói đến cùng vẫn là vì triệu như hi hảo. Triệu như hi xua xua tay, không cần. Nếu là đổi cái người thành thật, ta tặng đồ không quan hệ. Nhưng tứ tỉ kia tính tình, ta nếu là cho nàng tặng đồ, không chuẩn nàng liền đắc ý càng dỡ lên, nương ta tên tuổi ở phó gia giảo phong giảo vũ. Kỳ thật ta bị tứ hôn, bình nam hầu phủ người nên không dám khi dễ nàng. Nếu không cũng qua không đem tể vương cùng ta cái này tương lai tể vương phi để vào mắt. Tứ thỉ cùng mẹ ta nói những cái đó, phỏng chừng là trước đây tình huống, nàng khuyết đại này từ tưởng đạt được các ngươi đồng tình đâu. Không bằng các ngươi phái người đi hỏi thăm một phen, nhìn xem thực tế tình huống như thế nào. Nếu là hiện tại còn bị người khi dễ đến thảm, chúng ta lại tặng đồ cũng không mượn. Lục muội mội nơi đó cũng như thế. Đảo không phải nàng không có đồng tình tâm. Thật sự là triệu như nhụy người này có chút sách không rõ. Nhìn xem nhân ra triệu như ngữ, liền rất chẳng ổn. Nàng ở Tĩnh Bình Vương Phủ Nhật Tử nhất định không thể so triệu như nhụy hảo quá. Nhưng người ta lựa chọn con đường kia, liền cắn răng đi xuống đi, không kêu khổ không kêu mệt, càng không ra hạt ngày nhót. Không hổ là nguyên nữ chủ, trên người cũng là có loang loáng điểm, thực đáng giá triệu như nhụy học tập. Tiết tấu hoàn toàn bị quay rời, cho nên ngày mai đổi mới vẫn cứ sẽ đã khuya. Đại gia vẫn cứ ngủ trước lại đến xem. 730 chương 728 phó ra. Chương 728 phó ra. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Bình Nam Hầu Phủ vẫn cứ cùng năm rồi giống nhau, lấy chung dụng xưng phó đại Dũng vẫn như cũ lưu tại biên quan, đi theo tiểu thiếp cập thứ tử thứ nữ an tết. Phó Vân Khai thì tại một tháng trước liền về tới Kinh Thành. Bất quá trở lại Kinh Thành sau hắn vẫn cứ thập phần bận rộn, cũng không có rất nhiều nhàn rôi ở nhà bồi một thanh thường. Ngày này hắn tử tiêu lệnh phổ trong phủ trở về, nhìn thê tử muốn nói lại thôi. Đối với Trợ phu, Mục Thanh Tường vẫn là rất vừa lòng. Phó Vân Khai tuy không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, một năm có hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại biên quan, nhưng hắn đối nàng cực kỳ đệ bụng, lại không giống nam nhân khác giống nhau nạc tiếp. nay đối nàng tới nói, như vậy đủ rồi. Vân Khai, ngươi đây là có chuyện gì sao? Trong lén lút. Bọn họ phu thê đều là gọi đối phương tên, chỉ có trước mặt ngoại nhân mới đổi cái xưng hô. Phó Vân Khai hỏi, người cùng chi vi cư sĩ có phải hay không đã làm cùng trường? Hỏi là hỏi như vậy, Phó Vân Khai đối điểm này kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Hắn không riêng biết một thanh tường cùng triệu như hy là cùng trường, còn biết hai người giao tình cũng không tệ lắm. Chưa xuất giá trước một thanh tường thường thường sẽ đi tùy bình bá phủ tìm triệu như hy chơi. Đảo không phải hắn đối triệu như hy còn nhớ mãi không quên. Sớm tại triệu như hi nói sẽ không gả cho biên quan tướng sĩ thời điểm, hắn đối nàng liền không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn đối triệu như hi không có gì hoàn khí, lại cũng không lưu lại nhiều ít hảo cảm. Chỉ là không thể phủ nhận, triệu như hy làm người cùng tài hoa hắn vẫn là tán thành. Cho nên lúc trước tiêu lệnh phổ hy vọng hắn cùng một gia liên hôn khi. Hắn ở hỏi thăm trong quá trình biết một thanh tường cùng triệu như hy là bằng hữu, hắn đối một thanh tường tán thành độ lập tức đề cao không ít. Có thể cùng triệu như hy làm bằng hữu nữ tử, nghĩ đến ở nhân phẩm, tài hoa phương diện đều là không tồi. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao. Sau lại cùng một thanh tường quen biết hiểu nhau, hắn cũng xác nhận điểm này. Hắn hiện tại đối chính mình thê tử toàn tâm toàn ý hắn sẽ không bước phụ thân vết xe đổ, cô phụ ai chính mình nữ tử. Thương tổn chính mình như nữ. mục thanh tường nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đúng vậy. Phó Vân Khai từng hướng triệu như hy cầu hôn sự, hắn sớm tại một thanh tường xuất giá trước liền cùng nàng thẳng thắn qua. Muốn nói đối với việc này, hoàn toàn không thèm để ý đó là không có khả năng. Nhưng mục thanh tường thật cao hứng người nam nhân này nguyện ý cùng chính mình thẳng thắn qua vãng. Hơn nữa hắn lúc ấy cũng nói được rất rõ ràng, ai có chí nấy, triệu như hy không thích hắn. Hắn cũng sẽ không lại lưu luyến nàng. Hai người bọn họ không có duyên phận. Hắn cùng triệu như hy bỏ lỡ, khả năng chờ chính là nàng. mục thanh tường nghe được lời này trong lòng ngọt ngào, tự nhiên liền buông xuống khúc mắt. Nàng vốn là không phải cái đa tâm tính tình, hiện tại triệu như hy thành tề vương phi, nàng đối này liền càng không có ý tưởng. Nàng chỉ là tò mò phó vân khai vì sao nhắc tới cái này. Ta mới tử an vương điện hạ nơi đó tới. hắn ám chỉ ta, Nói ngươi cùng chi vi cư sĩ là cùng trường, chi vi cư sĩ nếu trở về kinh, ngươi hẳn là cùng nàng nhiều đi lại đi lại mới là Hắn bắt lấy một thanh tường tay, nhẹ nhàng đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, bất quá ta nói với hắn, ngươi mang thai, nôn nghén phi thường lợi hại, thật sự không có tinh thần cùng người giao thế. Cho nên ta từ chối hắn. Một thanh tưởng ở hôn trước là cái không dành thế sự nữ tử, nàng trời sinh tính cao ngạo. Kinh thường với xem này đó tục nhân vì danh vì lợi tranh tới đâu đi. Nhưng thành thân sau, đặc biệt là có thai sau, nàng ý tưởng liền chậm dãi thay đổi. Nàng vẫn cứ kinh thường với quan to lộc hậu. Nhưng thế cục quá loạn, phó gia địa vị mẫn cảm, thiên phó đại dũng cùng phó vân khai lại không ở kinh thành. Phó vân lãng trông cậy vào không thượng, hạ thị không kéo chân sau liền không tồi. Nếu nàng mặc kệ. Bình Nam hầu phủ hay không có thể tại đây chàng mưa gió trung sinh tồn xuống dưới còn rất khó nói. Nàng cũng không hy vọng trượng phu quá mệt mỏi, nàng hy vọng có thể vì hắn chia sẻ một ít đồ vật. Người khác nàng mặc kệ, nàng chỉ hy vọng trượng phu cùng hài tử có thể hảo hảo mà tại đây thế đạo sinh tồn đi xuống. Cho nên nàng chỉ có thể từ đám mây xuống dưới, quan tâm cục diện chính trị cùng thời sự. Nàng sẽ nhìn kỹ mỗi một kỳ công báo cùng khải minh tuần báo cùng với đại tấn quan phủ tân làm đại tấn tuần báo, chủ động hiểu biết triều đình hướng đi. Nàng là cái chuyên chú mà nghiêm túc người. Trước tiêu đem này phần chuyên chú đặt ở học vấn thượng, hiện tại chuyển rời đến triều đình phương diện. Ngoài cuộc tỉnh táo, nàng so rất nhiều thân ở trong cục triều đình đại thần đối với thế cục muốn xem đến rõ ràng. Người làm rất đúng. Mục Thanh Tường nói, cho tới nay, triệu như hy chính là nàng thần tượng. Hiện tại Triệu Như Hy lựa chọn gà cho tiêu lệnh diễn, một thanh tưởng trực giác cảm thấy tiêu lệnh diễn cũng không phải người bình thường. Triệu Như Hy liền phó vân khai đều trứng mắt, sao có thể liền bởi vì một cái vương gia phong hào gả cho một cái bình thường người, còn làm chính mình cùng gia tộc quấn vào đoạt đích trong chiến tranh. Cho nên tiêu lệnh diễn có thể bị Triệu Như Hy coi trong mắt, hắn tuyệt đối không phải một cái chỉ có thể đi theo an vương phía sau, phụ tá hắn. Lại ở hắn thượng vị sau dựa vào hắn một chút ban ân sinh hoạt bình thường nam nhân. Thấy rõ ràng điểm này, mục thanh tường liền đề điểm quá phó vân khai, tuy rằng phó ra cột vào nhị, ngũ hoàng tử cùng sầm ra trên thuyền, nhưng ở đoạt đích đấu tranh chung ngàn vạn không cần sông vào phía trước, cũng không cần đứng thành hàng quá rõ ràng, đặc biệt là không cần vì nhị hoàng tử đắc tội ngũ hoàng tử. Ai cuối cùng đứng ở đỉnh núi còn không biết đâu, Phó Vân Khai vẫn luôn tìm mọi cách mà làm Phó ra ở trong kẽ hở sinh tồn. Hiện tại có thê tử cùng hài tử lúc sau, hắn liền càng không muốn mạo hiểm. Cho nên hắn đối thê tử loại này cách nói thập phần tán đồng. Bất quá nếu ngươi lại mặc kệ quản gia, chỉ sợ cũng không phải giao không giao hảo tương lai tề vương phi, mà là đại đại đắc tội nàng vấn đề. Mục Thanh Tường nói, Phó Vân Khai chân mày cao lại, trong nhà ra chuyện gì? Trước kia hắn cùng phó Vân Lãng cũng chưa thành thân, hắn không yên tâm Hà Thị, đều là trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, cái gì đều quản, cái gì đều phải nhọc lòng. Sau lại hai anh em lần lượt thành thân, hắn liền không thật nhiều quản đệ đệ trong viện sự. Hắn đem nội trạch quản gia quyền to giao cho thê tử trong tay. Hà Thị tính tình không tốt, lại là cái thập phần định nọt người. mục thanh tưởng là một gia đích nữ, gia thế hảo, xuất thân chính, còn rất có tài học. Hà thị ở nàng trước mặt là tự biết xấu hổ. Hơn nữa Phó Vân Khai vẫn luôn đều không thế nào cho mẫu thân mặt mũi vô cớ gây rối thời điểm căn bản không để ý tới nàng, càng sẽ không đẻ nặng chính mình thê tử đối bà bà tận hiếu đạo. Hà thị phong bình không tốt, nàng nếu là đi bên ngoài nói một thị bất hiếu, người khác chỉ biết nói nàng cái này bà bà không tốt. Cho nên nàng ở một thanh tường trước mặt không thế nào đoan đến khởi bà bà cái giá. Nàng không nháo. Sau gả tiến vào sầm thập cô nương nhà mẹ để tuy so mục gia cường, bản nhân lại là cái con vợ lẽ. Mẹ ruột địa vị thấp, nàng lại lớn lên so những người khác Mỹ, trước kia ở sầm gia đều là bị bọn tỉ bội xa lánh tồn tại. Nàng ở mục thanh tường trước mặt cũng không có gì tự tin. Bởi vậy mục thanh tường quản lý cái này ra, về cơ bản cũng còn hảo, không náo ra cái gì đại loạn từ tới. Nhưng mâu thuẫn nhỏ tiểu cọ sắt vẫn luôn tồn tại. Một thanh tường đem hà thị cùng sầm thị cha tấn triệu như nhụy sự nói. Nàng nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Triệu như nhụy tuy nói chỉ là chi vi không cùng chi đường tỷ nhưng người nhà ngươi như vậy khi dễ nàng, nói ra đi chính là không cho tương lai tể vương phi mặt ngũi, là xem nhẹ tể vương điện hạ. Sự tuy nhỏ, hậu quả lại nghiêm trọng. Chuyện này, ngươi đến cùng ngươi nương cùng đệ đệ hảo hảo nói một câu mới được. 731 chương 729 cảm khái Chương 729 cảm khái Vừa nghe lời này, Phó Vân khai sắc mặt nghiêm túc lên Hắn gật gật đầu, hảo, ta sẽ Lúc trước triệu như nhụy đem triệu như ngữ mê choáng chính mình thượng kiệu hoa khi Là xuyên chính màu đỏ áo cưới, che lại khăn văn đỏ Lúc ấy vội vã, Phó Vân lãng cũng chưa kịp xúc lên khăn văn xem Hắn căn bản không nghĩ tới có người sẽ treo đầu dê bán thịt chó Hắn biết thiếp là không thể xuyên chính màu đỏ. Nghĩ triệu như ngữ bị khuất gả cho hắn làm thiếp, hắn liền không đành lòng đưa ra làm nàng thay quần áo. Cũng may mang đến đều là tâm phúc, liền lén lút làm người đem triệu như nhụy dùng xe ngửa kéo đến bình nam hầu phủ cửa nách, lại cho nàng ở áo cưới cùng khăn đoan bên ngoài khoác một kiện màu đen áo tràng, trực tiếp đưa vào hắn vì triệu như ngữ chuẩn bị tốt trong viện. Ban đầu triệu như ngữ liền từng cho hắn viết thư. Nói cho hắn phụ sơ không muốn tùy nàng đi cho người ta làm thiếp. nàng sẽ phóng nàng tự do, lại đổi một cái nha hoàn mang vào phủ. Cho nên đi theo tân nương nha hoàn không phải phụ sơ, Phó Vân Lãng lúc ấy cũng không có để ý. Hắn hồi phủ sau còn đi tân cưới một tháng thê tử Sầm bội Nhu nơi đó ôn tồn hảo một trận, đem người cấp hống ngủ rồi, lúc này mới trở về tiểu viện. Trở lại tiểu viện sau Triệu Như Nhụy nha hoàn dùng lời nói chen ép hắn. Nói cô nương cho hắn làm thiếp như thế nào hủy khuất, còn lấy như vậy phương thức vào phủ, vừa hắn cùng triệu như nhụy uống lên một ly rượu dao bôi mới làm hắn sốc khăn đoan. Một chén rượu sau phó vân lãng còn không có thấy rõ ràng tân nương mặt, liền mất đi trí giác. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi, hắn mới phát hiện chính mình cùng triệu như nhụy trần như nhộng mà nằm ở trên một cái giường. Hắn lập tức náo lên, thường đem triệu như nhụy tiện đi. Cảm kích Hà Thị cũng thập phần cáo giận nhi tử không nạp thượng chính mình thích cô nương, cũng ổn nào muốn đem triệu như nhụy đưa về triệu ra đi. Vẫn là một thanh tường thông báo còn ở nhà Phó Vân Khai, Phó Vân Khai đem Phó Vân Lãng kêu đi hung hăng mà gian dậy một hồi. Tuy bình bá phủ tuy vô luận là tước vị vẫn là quyền thế đều không bằng bình nam hầu phủ, nhưng nó là nhãn hiệu lâu đời hơn quý, cũng không phải là bình nam hầu phủ loại này tân quý nhân ra có khả năng so. Triệu gia nhị phòng tuy rằng cùng tuy bình bá phủ phân ra, nhưng triệu như nhị vẫn cứ là tuy bình bá chất nữ. Hiện tại phó vân lãng ngủ nhân ra chất nữ thế nhưng không nhận, còn tưởng đem người cấp đuổi ra đi, nào có như vậy đạo lý. Không riêng tuy bình bá phủ sẽ không y gì hết. bình nam hầu phủ loại này hành vi tất nhiên sẽ đưa tới nhãn hiệu lâu đời vân quý nhóm nhiều người tức giận, hoàng thượng đã biết cũng đến gian dạy bình nam hầu phủ vài câu. Cho nên cuối cùng Phó Vân lãng bóp môi đem triệu như nhụy để lại. Đã đem người cấp lưu lại, rồi lại khắc khe người khác, việc này liền làm được thập phần không địa đạo. Ngươi nói cái này triệu tứ cô nương là nghĩ như thế nào? Tỷ muội dễ gả cho nhà cao cửa rộng làm thê sự ta nghe nói qua, tỷ mội dễ gả cho người làm thiếp, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhắc tới việc này, Phó Vân Khai vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận triệu như nhụy là nghĩ như thế nào? Đồng dạng là triệu gia nữ nhi, như thế nào triệu như nhụy, triệu như ngữ cùng triệu như hy khác biệt lớn như vậy đâu. Nếu là gả cho hoàng tử làm chắc phi, hắn còn có thể lý giải. Rốt cuộc đó là thượng Ngọc Điệp, về sau sinh Hải tử cũng là hoàng gia con nối dõi. Có thể tranh cấp phó vân lãng làm tiếp, phó vân khai liền tưởng không rõ. Hắn đệ đệ có như vậy xuất sắc sao? Mục thanh tường cười, ai biết được? Khi thật nàng nhưng thật ra có thể đoán được ra triệu như nhụy ý tưởng. Lấy triệu như nhụy điều kiện, muốn gả cho có quyền thế người trong sạch sợ là không được, nếu không gả cho thương nhân, nếu không liền gả một cái tú tài hoặc cử nhân. Tuy cũng không lo ăn mặc, nhưng hoàn toàn trở thành bình dân, nàng cập nàng con cái đều đừng nghĩ chen vào hơn quý trong vòng tới. Đây là rất nhiều quý tộc tiểu thư sở không thể nhẫn. Nếu gả cái bình dân áo vải, nam nhân có thể hảo hảo đãi nàng đảo cũng thế. Nhưng này thế đạo, trừ phi ăn không được cơm dưỡng không sống như vậy nhiều người, nếu không muốn nam nhân không nạp thiếp kia quá khó khăn. Kết quả là chính mình thân phận địa vị hàng đến nhìn đến ngày xưa tỉ mội cập các nàng con cái còn phải quỳ xuống hành lễ nông nối, chính mình lao tâm lao lực lo liệu việc nhà, còn phải cùng tiểu thiếp cập các nàng con cháu tranh đấu, đồ cái gì. Chi bằng gà cho con em quý tộc làm thiếp, sinh hài tử tuy là con vợ lẽ, lại cũng là quý tộc. Nếu là có Phúc khí, Gã cưới khi chọn hảo nhân ra, các nàng cũng có thể phong cảnh một phen. Bất quá những việc này, liền không cần thiết cùng Phó Vân Khai nói. Hậu trạch nữ nhân quan tâm những việc này, chịu như hi căn bản không có tinh lực đi chú ý theo ly cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở thời cổ thượng. Nàng tuy không có tiêu lệnh diễn tình báo hệ thống, lại có chính mình bản tay vàng hệ thống, cái này hệ thống so với ai khác đều dùng tốt, tiêu phí còn không quý. Nói đến cái này nàng liền vô cùng may mắn chính mình ban đầu kéo kiệt. Nàng đã từng sở hữu cùng hệ thống đấu chi đấu Dũng cùng có kẻ mặc cả đều vì hôm nay thế cục đánh hạ tốt đẹp cơ sở, nàng còn kịp thời mà từ Nam Dương về tới Kinh Thành, vì hệ thống tiết kiệm năng lượng. Nếu không hiện tại muốn tra tin tức nhiều như vậy, nàng thật đúng là phó không dậy nổi sang quý tin tức phí dụ. Trong khoảng thời gian này nàng đều làm hệ thống đem thái tử cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Tứ hoàng tử sở hữu tình huống đều tra xét cái đế hướng lên trời, sau đó đem tiêu lệnh diễn gọi tới, đưa bọn họ bố cục cùng tính toán nói cho tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn nghe được kinh hãi. Triệu Như Hi theo như lời tình huống, cùng hắn trăm tay ngàn đắng kêu thủ hạ hỏi thăm trở về tình báo hoàn toàn đàn cướp. Mà càng nhiều chi tiết là hắn thủ hạ hỏi thăm không đến. Mặc dù sớm đã linh giáo Triệu Như Hi hệ thống lợi hại, Hắn vẫn là nhịn không được may mắn chính mình cùng triệu như hy là bạn không phải địch tốt như vậy dùng hệ thống thế nhưng vì mình phương sử dụng. Ngươi là nói, triệu như ngữ trên người cũng có như vậy cái đồ vật. Hắn hỏi, triệu như hy gật gật đầu, tiêu nàng như thế nào còn lưu lạc đến cho người ta làm thiếp nông nối? Tiêu lệnh diễn rất là tưởng không rõ. Có lợi hại như vậy bàn tay vàng, làm cái gì làm không tới. Không nói làm khác đi. Nàng chỉ cần ở khoa cử khảo thí phía trước kêu hệ thống nghe được đề mục sau đó tham gia khoa cử là được. Tuy không thể khảo tiến sĩ, khảo cái tú tài, cử nhân vẫn là không thành vấn đề. Triệu như hi bởi vì chính mình là học bá, có siêu cao chỉ số thông minh ở, khinh thường với dùng loại này thủ đoạn. Nhưng triệu như ngữ hoàn toàn có thể dùng sao. Bàn tay vàng cũng là thực lực một bộ phận. Có công danh, nếu không muốn làm quan, gà chồng cũng là rất nặng lợi thế. Có thể cưới một cái cử nhân làm lão bà, đây là rất nhiều nam nhân hư vinh. Sinh hài tử thông minh, giáo dục hài tử cũng so rốt đặc cán mai nữ nhân cường. Như vậy nữ nhân không cần quá hảo gả. Thiên triệu như ngữ tuyển một cái nhất không thể tưởng tượng lộ tới đi. Triệu như hi cười, đừng quên nàng là trọng sinh. Phòng trưng nàng muốn lợi dụng tiên tri, làm chính mình ngồi vào tĩnh Bình Vương phi vị trí thượng. Tiêu lệnh diễn. Hào đi. Loại này dựa vào người khác mới có thể đứng lên tới cách làm, là bọn họ vĩnh viễn không thể lý giải. Nói chuyện thiếm hai câu này, triệu như hy kéo về chính để, thế cục tùy thời sẽ có biến hóa. Đã nhiều ngày bảo trì tin tức thông suốt, có cái gì tin tức ta sẽ tùy thời thông chi ngươi. Cái này tin tức thông suốt tự nhiên không phải gọi điện thoại gì đó, mà là tiêu lệnh diễn thủ hạ tùy thời ở triệu như hi bên người lại mệnh, nàng có tin tức thời điểm có thể kịp thời chuyển tới tiêu lệnh diễn bên kia đi. Hảo. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu Ngày mai một cái buổi sáng khóa Buổi chiều muốn mở họ Nếu không ta thỉnh một ngày già đi Đem tiết tấu điều chỉnh một chút Cũng miễn cho đại gia chờ đổi mới Chờ đến vất vả Nói cách khác, đại gia hậu thiên buổi sáng 8 giờ lại đến xem đổi mới ha 732 chương 730 không cam lòng Chương 730 không cam lòng Kế tiếp là ăn Tết Ăn tiết ngày ấy nhưng thật ra bình tĩnh Lao phu nhân cùng Chu Thị cố ý làm người tặng một ít đồ vật đi Cô Tô, an ủi một người lưu tại Cô Tô ăn tết triệu nguyên hân kia viên thê lương tâm. Ngày nay buổi tối, tiêu lệnh diễn lại một lần xuất hiện ở triệu Như Hy khuê phòng. Hết thể đều bố cục hào sao. Triệu Như Hy vừa nhớ tới tam hoàng tử những cái đó điên cuồng bố cục, liền tim đập đến lợi hại. Cốt truyện nghĩ đến vẫn cứ sẽ ấn nguyên lai hướng đi ở phía trước tiến. Ấn tam hoàng tử bố trí. Sơ tam ngày ấy thái tử sẽ bởi vì sai sát tứ hoàng tử mà bị hạ ngục, sơ sau hắn chạy ra tới sông vào trong cung phát sinh cung biến. Chỉ là hiện giờ nhiều một cái nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, cho nên tam hoàng tử bố cục nhất định sẽ co biến hóa, hắn sẽ đem nhị, ngũ hoàng tử đều vong ở trong đó. Bất quá hiện tại có triệu như hy hệ thống nhắc nhở cùng tiêu lệnh diễn đề phòng, tiêu lệnh diễn sẽ chỉ là cuối cùng doanh thu kia chỉ hoàng tước. Tiêu lệnh diễn đem triệu như hy ôm vào trong ngực, đem đầu đặt ở nàng trên đỉnh đầu, thanh âm có chút dầu dĩ, tiểu hy, ngươi sẽ không cảm thấy ta tàn nhẫn đầu các đi. Nếu biết trước sự tình phát sinh, bọn họ chỉ cần đem thái tử cùng tam hoàng tử bố trí toàn bộ nói cho tiêu khất là có thể ngăn cản trận này đổ máu sự kiện phát sinh. Trong nguyên tắc tam hoàng tử tiêu lệnh hằng lợi dụng lần này sự kiện không riêng đem sở hưu trở ngại hắn bước lên ngôi vị hoàng đế người giết chết còn ở Kinh Thành tới cái đại đổi bài, đem rất nhiều gia tộc nhổ tận gốc, nâng đỡ rất nhiều hắn xem đến thuận mắt tân quý vì hắn sử dụng. Hai ngày sau sự kiện đem đánh vỡ Kinh Thành một mảnh tương hòa, mà bọn họ biết rõ sẽ chết người, lại chơ mắt mà nhìn những việc này phát sinh. Tuy rằng triệu như Hy chưa nói, tựa hồ cùng chính mình có giống nhau ý tưởng, nhưng tiêu lệnh diễn lo lắng nàng sẽ cho rằng chính mình quá máu lạnh. Hắn ở trên thế giới để ý người không nhiều lắm, Nhất để ý tự nhiên là triệu như hi Đến từ hiện đại người, đều quý trọng sinh mệnh. Cứ việc hai người cảm thấy thái tử, tam hoàng tử cùng một ít người đáng chết, nhưng trong lòng tổng hội cảm giác không thoải mái. Tiêu lệnh diễn tin tưởng, chỉ cần bọn họ đem tình báo nói cho tiêu khất, từ tiêu khất tới ngăn cản lần này sự kiện, ít nhất nhị, tứ hoàng tử sẽ không phải chết. Kinh thành tuy nói cũng sẽ nên đón một lần tẩy bài, nhưng tiêu khất làm người nhân tử, thủ đoạn không như vậy tàn nhẫn. Càng không như vậy điên cuồng, rất nhiều vô tội gia tộc liền có thể may mắn thoát nạn. Chúng ta ngăn cản không được. Liền tính đem những việc này nói cho hoàng thượng, ngăn trở lần này sự kiện phát sinh. Nhưng lấy hoàng thượng kia tính tình, là sẽ không nhận tâm giết chết thái tử cùng tam hoàng tử. Lưu chữ bọn họ ở, mù sang không bị chọn phá, trí mạng sự tình vẫn cứ sẽ phát sinh, không chuẩn sẽ so lúc này đây còn muốn thảm. Triệu như hy nói. Cùng với trên đầu vẫn luôn treo một phen đả mổ cân chi kiếm, không bằng làm nó sớm liền rơi xuống. Này đối chúng ta đối toàn bộ đại tấn đều có chỗ lợi, cho nên chúng ta không thể mềm lòng. Giữ được hoàng thượng, làm hoàng thượng tới hoàn thành kinh thành một lần tẩy bài, đây mới là tốt nhất thủ đoạn. Nghe được triệu như hi những lời này, tiêu lệnh diễn an lòng xuống dưới. Hắn chính là như vậy tưởng, cũng là như vậy cho rằng. Hiện tại triệu như hy cùng hắn ý tưởng giống nhau. Kêu hắn liền không có gì nhưng do dự. Từ không trường binh, nghĩa không trường tài, tình không lập sự, thiện không vì quan. Hắn nói, như đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Hắn gắt gao ôm triệu như hi, ở nàng trên chán hôn một cái. Châm mặc một lát, hắn hỏi, vạn thọ tiết, nếu không ngươi mượn cơ ốm chối từ đường đi đi. Triệu như hi lắc đầu, không được, sẽ dẫn người hoài nghi. Ta ở nữ quyến bên kia không có gì. Nhưng thật ra ngươi... Nàng ngầng đầu lên, nhìn về phía tiêu lệnh diễn, ngươi chú ý tránh đi chút, đừng dựa đến thân cận quá. Tiêu lệnh diễn gật gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm. Nghĩ nghĩ hắn lại hỏi, muốn hay không ta đưa vài người cho ngươi tổ mẫu cùng ngươi nương sai xử. Này mẫu chốt thượng, ngươi không sợ nhận người hoài nghi sao. Ta đem bên người nha hoàn bát hai cái cho các nàng liền thành. Chịu như hy giận hắn liếc mắt một cái. Thật là quan tâm sẽ bị loạn. ngẫm lại nàng không yên tâm. Nói, đến lúc đó ta trăng bệnh, ngươi nghe được tin tức liền đến mặt sau nữ quyến bên này, tránh đi kia chẳng tranh trước. Nếu không ta sợ người nhỏ muốn một thạch bốn điểu, đem ngươi cũng một lưới bắt hết. Tiêu lệnh diễn gật đầu nói, hảo. Triệu như hy liền tính không nói, hắn cũng tính toán làm như vậy. Sống lại một lần, hắn thực quý trọng chính mình mạng nhỏ, cũng không tính toán lưu tại nơi đó bồi đại gia mạo hiểm. Đến lúc đó hắn sẽ làm người chú ý bảo hộ tiêu khất cùng tiêu lệnh phổ tánh mạng Mặt khác liền quản không được như vậy nhiều Tĩnh Bình Vương phủ hậu Trạch một cái trong tiểu viện Triệu Như ngữ bất an mà ở trong phòng đi qua đi lại Nàng cùng Triệu Như hy giống nhau Cũng tin tưởng nhớ rõ này đầu năm tam cùng sơ sáu ngày đó phát sinh sự Đó là một hồi sở hữu trải qua quá người sở không thể quên Tuy rằng Triệu Như ngữ đời trước lúc này đã gả cho phó vân lãng Thậm chí lên làm bình nam hầu phu nhân, nốc tại hầu Trạch dưỡng thai, không có chính mắt thấy này hết thảy. Nhưng nghe thấy phó vân lãng cùng bọn hạ nhân miêu tả, nàng đã bị sợ tới mức làm cả đêm ác động. Hiện tại trọng sinh trở về, biết lần này sự kiện không có lan đến Tĩnh bình vương phủ, Tĩnh bình vương phủ thực an toàn, nàng đã không có sợ hãi, trong lòng lại sao động bất an. Biết do muốn phát sinh như vậy một chuyện lớn. Nàng lại không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp lợi dụng chuyện này vì chính mình giành lớn hơn nữa ích lợi tổng cảm giác không cam lòng Đây là thật tốt cơ hội A Nếu là nàng có thể làm tĩnh bình Vương ra lần này sự kiện trung đạt được rất lớn ích lợi kia nàng ở Tĩnh Bình Vương phủ địa vị liền không giống nhau về sau tiêu tư kiệt thê tử chết bệnh nàng bị phủ chính cũng dễ dàng rất nhiều chính là Tĩnh Bình Vương ra một câu sự nhưng nàng không dám nói, Nàng một cái ngốc tại hậu trạch liền sân cũng chưa có thể đi ra ngoài nữ tử, lại là như thế nào đạt được tin tức đâu. Tĩnh Bình Vương ra có thể hay không cho rằng nàng là cái gì thắng tử. Nàng vì bảo mệnh nói ra hệ thống tồn tại. Không nói hệ thống sẽ như thế nào trừng phạt nàng, chỉ nói Tĩnh Bình Vương ra. Vạn nhất Tĩnh Bình Vương ra nổi lên tham nghiệm, đoạt lấy hệ thống không thành, hắn có thể hay không đem nàng nốt ở trong viện ngày đêm đánh đàn kiếm tích phân. Từ hệ thống nơi đó mua càng nhiều đồ vật cùng tin tức, làm nàng hoàn toàn lưu lạc vì tính Bình Vương ra kiếm tích phân cùng thuốc viên công cụ. Ngấm lại này đó hậu quả, nàng liền không rét mà run. Đáng tin cậy nàng lực lượng của chính mình, thật sự quá hữu hạn Nàng liền cái này sân đều ra không được, có thể sử dụng chỉ có phù sơ một người, nàng có thể làm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ghé vào trên giường liều mạng mà đấm đánh chăn, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Triệu Như Hy cũng là trọng sinh giả, nàng khẳng định nhớ rõ lần này trình biến. Nàng hiện tại đều là chuẩn vương phi, nàng nhất định sẽ lợi dụng lần này sự kiện thế tể vương như Giang Sơn. Đến lúc đó nàng lên làm hoàng hậu, mà chính mình lại là tĩnh bình vương phủ tứ công tử hậu viện một cái không được sùng ái tiểu thiếp. Này thân phận khác nhau một trời một vực, quả thực muốn cho Triệu Như ngữ nổi điên. Rõ ràng đời trước nàng mới là đứng ở đá mây cái kia, Triệu Như Hy hãm sâu vũng lầy. Thê thảm mà chết. Vì cái gì trọng tới cả đời, hai người vận mệnh liền thay đổi một vị trí đâu. Rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. 733 chương 731 vạn thọ tiết. Chương 731 vạn thọ tiết. Tháng giêng sơ tam là vạn thọ tiết, hoàng thượng tiêu khất sinh nhật ngày. Đoạt đích chi tranh tuy sóng ngầm kích động, mặt ngoài đại tấn vẫn cứ một mảnh thái bình thịnh thế cảnh tượng. Vạn thọ tiết không riêng cử quốc dân khánh. Hoàng cung cũng đại bại hiến hội, thỉnh không ít hoàng thân quốc thích dự tiệc. Tiêu khất có một cái tâm nguyện, tưởng thừa dịp hắn quá sinh nhật cơ hội, là mấy cái nhi tử ngồi ở cùng nhau hảo hảo mà nói chuyện tâm, liên lạc liên lạc cảm tình. Mấy huynh đệ khi còn nhỏ cảm tình vẫn là không tồi. Hắn hy vọng bọn họ mặc dù không thể cùng khi còn nhỏ giống nhau hòa thuận, ít nhất cũng có chút huynh đệ tình, nhiều một ít lễ nhượng, thiếu một ít tranh đấu. Hắn tuy rằng đối thái tử không hài lòng nhưng vẫn cứ không có phế thái tử. Bởi vì tam hoàng tử mấy năm nay ngò ngoe rục dịch hắn suy yếu tam hoàng tử không ít thế lực. Nhị hoàng tử vẫn luôn bị hắn đệ nặng, tứ hoàng tử luôn luôn không có gì tồn tại cảm, trong tay quyền lợi không nhiều ít, ngũ hoàng tử không có đoạt đích chi tâm. Mấy cái nhi tử hắn đều tận lực làm cho bọn họ bảo trì cân bằng. Chính hắn thân thể khỏe mạnh, ít nhất sống thêm mười mấy, 20 năm không thành vấn đề. Hắn thật sự không suy nghĩ cẩn thận này đó nhi tử vì cái gì hiện tại liền như vậy nóng lòng tranh quyền đoạt lợi. Hoàng cung đại bãi Yến hội, triệu như hy cái này chuẩn tề vương phi tự nhiên ở bị danh sách được mời. Lao phu nhân là quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh, hiện tại lại là tề vương vị hôn thê tổ mẫu, chu thị tuy phẩm dai không cao, lại cũng là tề vương tương lai nhạc mẫu. Hai người cũng ở bị mời chi liệt. Triệu như hy lấy lo lắng các nàng an toàn vì tử. An bài La Thị theo láo phu nhân, Lục Vân đi theo chú thị. Nàng chính mình tắc mang theo Mã Lăng Nhi. Mã Lăng Nhi là Mã Thắng cùng La Thị nữ nhi, đi theo bọn họ cũng luyện một thân võ công. Tuy cùng La Thị cùng Lục Vân so kém một ít, lại cũng so hoàn toàn không hiểu võ công thanh phong, điểm dáng cường. Kỳ thật hôm nay chính biến sẽ không lan đến nữ quyến bên này, triệu như hy sở dị như vậy an bài, cũng là lo lắng có người đục nước béo cỏ, tưởng đối với các nàng bất lợi. Có La Thị cùng Lục Vân ở, nàng liền không cần như vậy lo lắng Lao Phu Nhân cùng Chu Thị, rốt cuộc nàng không thể lúc nào cũng đi theo các nàng bên người. Hoàng thượng sinh nhật, Sâm Quý Phi cái này chủ trì Trung Cung, thu xếp tiến hội người, tự nhiên cũng đang ngồi. Nhìn thấy Lao Phu Nhân cùng Chu Thị, nàng rất là nhiệt tình, làm Lao Phu Nhân cùng Chu Thị đối việc hôn nhân này thiếu rất nhiều lo lắng. Sâm Quý Phi cùng lão Phu Nhân cùng Chu Thị hàn huyên một trận, Liên quay đầu đối Triệu Như hi cười nói, "Ngươi nhị tẩu thân mình trầm, ta lo lắng nàng mệt, làm nàng ở ta trong cung nghỉ tạm đâu, trong chốc lát mới lại đây. Người mang thai có đôi khi tính tình không được tốt, ngươi nhiều thông cảm nàng chút." Triệu Như hi tự nhiên nghe được ra sầm quý phi chỉ chính là ban đầu sầm bội toàn đêm nàng theo tiến An Vương phủ giáo hấn nàng một hồi sự. Nàng cười nói, "Nương nương nói quá lời. An Vương phi nương nương là tiểu thư khuê các, chi thư đắc lý, nhất biết quý củ Nào có cái gì không lo lời nói việc làm cần đến ta tới thông cảm.